Xin chào tất cả quý vị Hôm nay Duy Thuận mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Mộc Lan Đỏ Có tựa đề là ngải Chiếm Xác Và để có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh Thuận cùng ekip đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An Chuyên về các dòng sản phẩm phong thủy như vòng tay hoặc là nhang thuần tự nhiên Hy vọng rằng quý vị có thể bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình Dành thời gian để tìm hiểu về các dòng sản phẩm này Và ủng hộ cho Thuận cùng ekip nhé Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện Ngài Chiếm xác ngay sau đây. Trong căn phòng trò hơn 10 mét vuông, có một cô gái trang điểm đậm mặc trên người một bộ váy ôm sát cơ thể với phần cổ được khoét sâu đang ngồi trước màn hình điện thoại livestream. Riêng khu vực mà cô gái đặt máy quay và một vài vật trang trí làm bách cấp thì vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nhưng sau khi nhìn đến phía bên ngoài phạm vi của máy quay thì mới phát hiện ra căn phòng mà cô ta đang ở chẳng khác nào một cái bãi rác. Vỏ lon nước ngọt lăn lóc dưới sàn, trên bàn là những hộp đồ ăn thừa và một ít giấy vệ sinh. Thậm chí trên miếng đệm mà cô ta ngủ còn vương vãi một ít vỏ bánh ngọt và quần áo bẩn chưa giặt. Mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược với những gì mà người hâm mộ nhìn thấy qua màn hình điện thoại. Và người con gái đó không ai khác chính là Thảo. Một idol live stream với nickname là Hana. Cô ta bắt đầu công việc live stream từ năm nhất đại học. Trải qua một thời gian dài cũng đã có một lượng fan ổn định. Thời kỳ đỉnh cao được nhiều người donate. Có khi một tháng cô ta kiếm được cả trăm triệu. Nhưng hiện tại, Con số đó chỉ dừng lại ở mức chục triệu là cùng Cũng bởi vì dạo gần đây có nhiều idol mới nổi Đặc biệt trong số đó Phải kể đến một cô gái trẻ tuổi Có nickname là Naomi Đang được săn đón cực kỳ nồng nhiệt Lúc đầu Thảo cũng không muốn để ý đến Naomi Nhưng cho đến khi một vài người hâm mộ quen thuộc bỏ theo dõi cô ta Mà quay sang làm fan cứng của Naomi Thì Thảo mới bắt đầu lân la sang phòng livestream của cô gái đó xem thử Lần đầu tiên Thảo cảm thấy ghen tị với một idol khác đến như vậy. Trước màn hình, Naomi mặc một bộ váy dài màu trắng cực kỳ duyên dáng, cách nói chuyện cũng dịu dàng, vẻ mặt thì ngây thơ trong sáng. Phải công nhận rằng cô gái ấy rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Điều đặc biệt hơn nữa là trong kênh chat của Naomi không hề có những từ ngữ khiếm nhã như trong livestream của Thảo. Những fan hâm mộ chỉ yêu cầu cô hát Hoặc đơn giản là nói chuyện, sau đó họ sẽ donate rất nhiều tiền. Điều này lập tức khiến Thảo cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Bởi vì bất kỳ idol nào làm việc trên nền tảng này đều phải từng nhận được những yêu cầu để lộ một phần cơ thể cho những phen cứng để nhận được tiền. Vậy mà Naomi chỉ cần ngồi đó và hát, thật không công bằng chút nào cả. Cô chẳng khác nào một đoá sen trắng giữa một cái ao đầy bùn. Thảo không thể chấp nhận điều đó, cô liền thoát khỏi phòng lai của Lao Mi, lòng thầm nghĩ. Còn nhỏ đó làm được thì mình cũng có thể, có gì đâu mà khó, chỉ cần giả vờ ngây thơ trong sáng là được chứ gì. Thế là tối hôm ấy Thảo thay đổi hoàn toàn phong cách trưởng thành quyến rũ, chuyển sang nhẹ nhàng dịu dàng. Cô mặc một bộ váy màu xanh dương dài đến đầu gối, tóc buồng xõa dài đến thắt lưng. Sau khi mở máy livestream lập tức fan hâm mộ đã xôn xao bàn tán. Ôi, Hana thay đổi phong cách à? Trông cũng xinh đấy, nhưng mà tôi thích cô táo bạo như lúc trước hơn. Đồng ý, Hana không hợp làm nữ thần trong trắng đâu, chỉ hợp làm người phụ nữ quyến rũ thôi. Mà có ai để ý không? Phong cách của Hana có phần giống Naomi, không phải cô ta đang bắt trước Naomi đấy chứ. Ừ ha, mấy người nói tôi mới để ý, giống thật đấy, bắt trước à? Cảnh chát bắt đầu chuyển hướng từ hào hứng trước vẻ ngoài mới lạ của Thảo, chuyển sang nghi ngờ cô học theo phong cách của Naomi, khiến cho Thảo tức đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng giải thích. Em không biết Naomi nào cả. Cách ăn mặc hôm nay là do em ngẫu hứng nghĩ ra đấy. Em muốn thay đổi một chút để tạo bất ngờ cho mọi người mà. Thế nhưng dù Thảo có nói gì thì mọi người cũng đã khẳng định rằng cô đang cố gắng trở nên giống Naomi. Thậm chí có một số fan của Naomi nghe được tin cũng đi sang phòng live của Thảo để chửi cô. Nghĩ mình là ai mà đòi học theo Naomi vậy trời? Người ta là thiên thần vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Loại như cô cũng muốn học theo, còn không nhìn lại bản thân đi à? Với cả, cô đừng cho rằng chúng tôi không biết. Trước đây cô thậm chí còn mặc cả đồ bơi để live stream, thì giờ giả vờ trong sáng cho ai coi. Cảnh sát trong live stream lập tức bùng nổ. Một bộ phận fan của Naomi trở nên quá khích Những lời chửi mắng cũng thầm tệ hơn Nhưng Điều là Thảo thất vọng hơn hết Là những fan hâm mộ của cô chỉ im lặng Để xem kịch hay Hoàn toàn không có bất kỳ ai đứng ra bảo vệ cô Thảo lập tức tắt livestream rồi bật khóc nước nở Đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy bản thân nhục nhã đến như vậy Cô thầm thề Chắc chắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời từ người Naomi Sau đó trong suốt cả tháng trời, số lượng người xem live của Thảo ngày càng giảm. Cô cũng quay trở lại phong cách trước đây, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Ngày đóng tiền nhà cũng sắp đến, mặc dù căn phòng này nhỏ thật, nhưng vì nằm ở trung tâm thành phố nên tiền thuê cũng không hề rẻ. Hơn nữa, chủ nhà cũng không dễ chịu gì. vốn dĩ bà ta đã không ưa Thảo vì cô làm idol live stream, nên sẽ chẳng có chuyện bà ta cho cô chậm trả tiền nhà. Thảo cũng phải vắt óc suy nghĩ ra biện pháp, nếu như không có thì tháng này cô chỉ có thể ăn mì sống qua ngày. Sau một đêm suy nghĩ Thảo đã quyết định sẽ tìm người ở ghép, như vậy thì có thể giảm bớt gánh nặng về tiền thuê nhà, và cũng coi như có thêm một người bạn mới. Nghĩ là làm, Thảo đang tin tìm bạn ở ghép trên mạng xã hội, sau một thời gian thì cũng có vài người liên hệ, nhưng chưa có ai đáp ứng đủ các yêu cầu mà Thảo đưa ra. Trong lúc chán nản, một tài khoản Facebook có tên Hạ Mi nhắn tin cho Thảo và đưa ra lời đề nghị được đến xem nhà. Lúc đầu Thảo không muốn đồng ý vì nhìn trang cá nhân của Hạ Mi không có bất kỳ bức ảnh nào, chỉ có những status nói về cuộc sống hàng ngày mà thôi. Nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên Thảo cũng đã đồng ý sẽ đưa Hạ Mi tham quan căn phòng vào sáng hôm sau. Từ sớm Thảo đã dậy để dọn dẹp lại phòng ngủ. mãi đến hơn 9 giờ thì mới hoàn thành. Lúc này Hạ Mi cũng vừa tới nơi, cô gọi điện cho Thảo ra mở cửa. Lúc Thảo đi xuống dưới nhà để dẫn Hạ Mi lên, cô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt phía sau lớp khẩu trang của Hạ Mi. Vẻ xinh đẹp dịu dàng ấy không ai khác chính là Idol Naomi mà cô đã nhìn thấy trên ứng dụng livestream. Thấy Thảo nhìn mình đến ngây người, Hạ Mi cười cười hỏi. chị sao vậy ạ? À? à không có gì đâu tại nhìn em có nét giống một người bạn mà chị quen nên chị mới nhìn thêm chút đấy mà có gì chị xin lỗi nhé hà mi lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao sau đó lên trên để xem phòng hà mi rất thích căn phòng này thuận tiện để cô đến trường giá cả cũng hợp lý nên vừa mới xem xong là cô chốt luôn ngày hôm sau sẽ dọn đến ở Thảo lúc đầu cũng không muốn ở cùng Hạ Mi, thế nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì lại đồng ý. Ngày hôm sau Hạ Mi đã dọn đến từ sáng sớm. Hành lý của cô cũng rất đơn giản, chỉ có hai chiếc vali đựng quần áo và đồ dùng sinh hoạt, một cái ba lô đựng laptop và sách vở. Ngoài ra còn có một cái hộp gỗ cũng khá lớn. Thảo cũng phụ giúp Hà Mi thu dọn đồ đạc. Mãi đến trưa thì cũng coi như đã gọn gàng. riêng cái hộp gỗ thì hạ mi lại không cho thảo đụng đến chiều hôm ấy hạ mi bảo rằng mình sẽ đi ra ngoài mua một ít vật dụng còn thiếu nữa nên chắc đến tối mới về cô còn dặn dò kỹ rằng thảo không nên động vào cái hộp gỗ kia nhưng con người mà ai cũng có tính tò mò thảo cũng vậy cô không nghe lời dặn của hạ mi đợi sau khi hạ mi rời đi thì liền đi đến khám phá cái hộp thảo nghĩ rằng ở bên trong hộp chính là bí quyết chăm sóc da của hạ mi bởi vì chỉ khi nhìn gần mới phát hiện da của cô rất trắng lại mịn mượt vô cùng nếu như người kỹ thì còn nhận thấy có một mùi thơm thoang thoảng khiến người ta rất dễ chịu thảo đã sử dụng qua nhiều loại nước hoa cao cấp có bình dân có nhưng chưa bao giờ ngửi được mùi nào giống như thế thảo tiến đến ngắm nghĩa cái hộp bên ngoài được sơn một lớp son bóng màu nâu Xung quanh được chạm khắc những hình thù kỳ quái Còn có những dòng chữ ngoằn ngoèo Như chữ viết trong mấy lá bùa Mà Thảo từng xem trong phim Kinh dị Trung Quốc Cô lần mò thử tìm cách mở Nhưng cả cái hộp cứ như một thể thống nhất vậy Không hề có nắp Hay bất kỳ nơi nào để mở ra Thậm chí Thảo còn cầm cái hộp lên Rồi lắc thật mạnh Chỉ nghe bên trong phát ra âm thanh lạch cạch Như tiếng một vật gì đó va vào, vào thành hộp Sau một lúc mày mò thì Thảo cũng đành bỏ cuộc Để cái hộp lại vị trí cũ Cô nhìn đồng hồ Mới đó đã hơn 5 giờ Thảo cũng phải đi tắm Để lát nữa ra ngoài ăn với một fan hâm mộ Thảo vừa quay người đi vào nhà vệ sinh Thì cái hộp kia lại phát ra những âm thanh ken két Giống như tiếng móng tay ai đó Cào vào phần gỗ ở bên trong Chẳng mấy chốc Phần trên cùng của cái hộp Bật ra một cái lỗ nhỏ khoảng một ngón tay người từ bên trong thỏ ra một ngón tay dài ngoằng gầy đến nỗi trơ xương nước da xám đen trông cực kỳ kinh dị cái ngón tay đó cố gắng lần mò đến chỗ ký tự có hình đôi mắt ở trên nắp hộp sau khi ấn vào thì cái hộp bắt đầu xoay chuyển chẳng mấy chốc nó đã tự bật mở ra thảo ở bên trong nhà tắm vẫn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài cô còn bật nhà khá lớn gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng nhạc cả chiếc hộp kia bật mở một làn khói đen ngòm từ bên trong thoát ra kèm theo một cơn gió mạnh khiến cho đồ đạc bên trong nhà bị xáo trộn cả lên ở bên trong có một chậu cây nhỏ trồng một loại thực vật kỳ lạ lá cây màu xanh dài hơn gang tay mọc thành cụ ở giữa có một nụ hoa duy nhất nhìn qua không hề biết được đó là loại cây gì hơn nữa Ở dưới đáy hộp cố có một vật gì đó dài khoảng 10cm, được bọc bằng tấm vải màu vàng. Bên trên có một lá bùa giống như đang chấn yểm Cơn gió lúc nãy khiến cho cái ly thủy tinh mà Thảo để ở trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Cái ly đó là do một người bạn tặng, Thảo rất thích nó. Tiếng thủy tinh vỡ đã khiến Thảo giật mình, cô lén mở hé cửa nhà tắm để nhìn ra bên ngoài. chỉ thấy ở dưới đất là những cuốn sách của hạ mi lúc nãy đã được xếp gọn gàng giờ lại mỗi cuốn một nơi hơn nữa quần áo mà thảo treo sẵn để lát mặc đi ra ngoài cũng đang nằm dưới đất hoàn toàn nhăn nhúm thảo tức giận muốn xông ra ngoài xem thử là thứ gì đã làm phòng mình xáo trộn nhưng khi nhìn đến tấm gương đặt ở đối diện cửa nhà vệ sinh thảo mới giật thót tim Khi nhìn thấy hình bóng của một người con gái mới Mái tóc dài ngang không Đang đứng chạy tóc Người kia có vẻ như cũng đã nhìn thấy Bóng dáng lớp đó của Thảo Qua hình ảnh phản chiếu trong gương Bèn quay đầu nhìn về phía cô Thảo hoảng sợ vội đóng cửa lại Lúc đầu cô cứ nghĩ Người kia chắc chắn là trộm Cho nên có ý định muốn báo cảnh sát Thế nhưng đến khi nghĩ kỹ lại Thảo mới phát hiện có chuyện không đúng Rõ ràng cửa nhà là loại khóa vân tay hiện đại, ngay cả hạ mi cũng không thể vào được, chứ đừng nói đến người ngoài. Hơn nữa, lúc trước khi đi tắm, Thảo đã đóng kín cửa cho nên không thể nào mà người ngoài đột nhập vào, thì hệ thống lại không thông báo cả. Thế là Thảo hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mở cửa ra một lần nữa. Nhưng lần này, ngoài những đồ vật nằm ngộn ngang dưới sàn thì chẳng có bất kỳ ai đang ở trong phòng nữa cả. thảo lấy cái khăn tắm quấn vội vào người rồi đi ra ngoài xem thử trong căn phòng chẳng có ai ngoài cô cả thảo thở vào một hơi thầm trấn an bản thân rằng mình đã nhìn nhầm ngay khi cô đang định mặc đồ vào thì ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ rất nhanh rất dồn dập thảo giật mình lên tiếng hỏi ai đấy em hà mi đây chị chị mau mở cửa cho em với nghe thấy giọng nói của Hạ Mi Thảo cũng yên tâm hơn một chút cô lấy vội chiếc váy ngủ rồi đi ra mở cửa bên ngoài Hạ Mi đem về vài món đồ khá cồng kềnh Thảo vừa mở cửa cô đã chạy vội vào nhà rồi đi đến kiểm tra chiếc hộp cố. miệng không ngừng hỏi nãy giờ chỉ có đồng vào cái hộp này không thế à, không không có chị chỉ đi tắm thôi thảo vội vàng chối ngay cô lo hạ mi sẽ nhận ra điểm khác thường nên vội thay quần áo rồi đi ra ngoài hạ mi nhìn thấy cái hộp vẫn ở nguyên chỗ cũ thì cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ đi dọn dẹp lại những thứ rơi vãi dưới đất thậm chí là cái ly thủy tinh bị vỡ của thảo cũng được cô thu dọn sạch sẽ thảo vì đi khá vội nên không kịp trang điểm đành đi đến tiệm gội đầu trang điểm của một người chị ở dưới nhà để làm Vừa ngồi vào, chị Thúy chủ tiệm đã đon đả nói chuyện Chị Thúy hỏi Em có quen con bé mới chuyển đến hôm nay không? Ý chị là Hạ My ấy hả? Cô ở cùng phòng với em Cùng phòng với em á hả? Chị Thúy tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại vội vã khuyên Chị khuyên thật lòng, em không nên ở với con bé đó đâu Nó không có được bình thường ủa là sao vậy chị em thấy nhỏ đó cũng xinh xắn hiền lành có gì đâu mà không được Ai... chị cũng không biết nói cho em hiểu như thế nào chị đã trước giờ ở trong nhà chị có thờ đức phật với mẹ quan thế âm bồ tát cho nên cũng có một ít duyên với chuyện tâm linh lúc sáng hôm qua khi mà nó đến đây là chị thấy ấn đường nó rất tối cả người lúc nào cũng bốc ra một cái mùi hôi tanh như xác chết vậy mãi đến sáng nay Lúc chị vừa mới mở cửa tiệm là nó cũng đem hành lý đến Chị trông thấy nó ôm theo một cái hộp cỗ phải không? Bên trong đó chắc chắn có thứ không sạch sẽ Hiện giờ thì chị chưa biết đó là thứ gì Nhưng mà chị thật lòng khuyên em không nên ở chung với con bé đó Thảo nghe chị Thúy nói thì chị cười cười cho qua Chứ không để trong lòng Trước giờ Thảo vốn chẳng tin vào mấy cái chuyện tâm linh Hơn nữa cô chẳng thấy Hà mi có gì khác lạ cả tuy là cái hộp gỗ kia có chút bí ẩn nhưng dù sao thì giữa cả hai cũng chưa xảy ra chuyện gì nếu mà chỉ vì một lời nói bóng nói gió của chị thúy mà đuổi cô đi thì không nên hơn nữa mục đích mà thảo muốn để hạ mi đến sống cùng mình cũng chẳng tốt đẹp gì vốn dĩ cô nghĩ rằng sẽ lợi dụng thời gian sống chung để tìm ra những mặt xấu của hạ mi rồi vạch trần sự thật đằng sau vẻ ngoài ngây thơ của cô ngay trên live stream cho nên Kế hoạch còn chưa được thực hiện thì không thể để Hạ mi rời đi được. Sau khi make up xong, Thảo vội đi đến một nhà hàng nổi tiếng để gặp fan hâm mộ trung thành nhất của mình. Người này có nickname là Mark. Thảo cứ nghĩ đó là một chàng trai nước ngoài. Nhưng đến khi gặp mặt mới biết ông ta là một lão già trung niên với vẻ ngoài xấu xí thô tục. Thảo vốn không muốn ở lại lâu nên đã kiếm cớ rồi rời đi trước. Trên đường về còn không quên mua thêm ít đồ ăn vặt. lúc này ở phòng trọ hạ mi cũng đã tắm rửa xong xuôi làn da của cô thực sự rất trắng trắng đến mức có thể nhìn rõ những mạch máu màu xanh tím ở dưới da gương mặt sau lớp trang điểm có một vài chỗ thâm tím kỳ lạ hạ mi lau người sạch sẽ mặc vào một bộ quần áo màu nâu nhạt rồi đi đến chỗ cái hộp gỗ từ chiều đến giờ cô đi ra ngoài để mua một cái kệ thờ lắp tường bằng gỗ sau đó tự tay mình lắp lên phía trên của cái gương trong phòng. Đợi sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mới đi đến mở cái hộp gỗ, rồi lấy chậu cây bên trong đó ra. Hà Mi cẩn thận từng chút đặt chậu cây lên trên kệ thờ. Riêng cái vật được phủ tấm vải màu vàng thì vẫn được để nguyên trong hộp. Sau đó cô cũng đặt cái hộp lên trên kệ thờ. Cô đi đến tủ bếp lấy ra một quả trứng gà sống rồi đặt lên trên chậu cây. Tiếp đến, Hạ mi lấy một cái dao nhỏ, cán dao làm bằng gỗ chạm, lưỡi dao được khắc những ký tự giống như trên cái hộp gỗ Cô dùng con dao đó rạch một đường trong lòng bàn tay, sau đó nhỏ máu của mình vào chậu cây kia. Từng giọt máu nhỏ xuống lập tức được lá cây hấp thụ, không để lại một chút dấu vết nào. Sau khi cho cái cây uống máu xong, Hạ mi mới lấy trong ba lô ra ba nén nhang màu đen thắp lên, Rồi lẩm bẩm thứ gì đó không ai nghe rõ Cuối cùng cô mở chiếc hộp kia ra rồi để vào bên trong một miếng thịt lợn nhỏ Khoảng 100 gram Sau đó vội vàng đóng kín cái hộp kia lại Chẳng mấy chốc bên trong phòng vang lên tiếng nhai chóp chép Cả tiếng sột soạt giống như ai đó đã bị bỏ đói lâu ngày Mới có được thức ăn vậy Hạ mi ngồi yên đợi nhang cháy hết rồi leo lên Lấy quả trứng xuống đập vỡ từ bên trong chảy ra một chất lỏng đen ngòm bốc mùi tanh tưởi như xác chuột chết lâu ngày hà mi không hề cảm thấy buồn nôn sắc mặt vẫn bình tĩnh dọn dẹp sau đó đem rác xuống dưới khu nhà để vứt xong xuôi hết mọi chuyện thì cũng là lúc thảo về tới nhà cô rủ hà mi ăn vặt cùng với mình nhưng hà mi đã từ chối thảo cũng không miến cưỡng cô ngồi vào bàn làm việc rồi bắt đầu mở máy lên live stream hạ mi thì ngồi ngay bàn bên cạnh để học bài được một lúc thì hạ mi đứng lên đi ngủ trước còn cô dặn thảo rằng trước khi đi ngủ nhớ tắt hết đèn trong phòng vì cô không thích có ánh sáng khi ngủ thảo cũng đã đồng ý đợi đến lúc hạ mi ngủ say thảo cố tình quay camera về phía của hạ mi khiến cho những fan hâm mộ trong phòng lai lập tức bàn tán sôi nổi ô ai kia có phải nam mi không Hình như đúng là Naomi ấy, hai người các cô sống chung với nhau à? Chúng tôi muốn nhìn thấy Naomi, mau quay em ấy đi. Canh chát toàn là yêu cầu muốn được nhìn thấy Hạ Mi. Tuy có phần tức giận nhưng Thảo cũng biết đây chính là cơ hội để mình kiếm tiền. Thế là cô đưa ra yêu cầu, chỉ cần donate đủ tiền cô sẽ quay lén lúc Hạ Mi đang ngủ để mọi người được thấy. Ngay lập tức có tới hơn 20 người donate cho Thảo. Số tiền ấy cộng lại có khi hơn cả một tháng cô live stream nữa. Thảo thấy vậy vui vẻ cười tươi, ngay lập tức đáp ứng fan hâm mộ. Cô quay camera về phía Hạ Mi đang ngủ, trên người Hạ Mi vẫn mặc bộ đồ ngủ màu nâu nhạt, nước da trắng đến mức phát sáng trong đêm tối. Thảo quay từ dưới chân Hạ Mi lên, từng đường cong cơ thể của cô khiến cho mọi người đều phải bùng nổ. Nhưng đến khi hướng máy quay về phía mặt của Hạ Mi, thì hình ảnh lại bị nhòe. Lúc đầu Thảo cũng không để ý, nhưng khi nhìn vào màn hình máy quay, Thảo giật mình khi thấy Hạ Mi không hề ngủ, mà cô đang mở to hai mắt nhìn về phía mình, miệng còn nở một nụ cười kinh dị. Thảo vội nhìn về phía Hạ Mi ở ngoài đời, nhưng kỳ lạ là cô vẫn đang nhắm mắt ngủ bình thường. Thậm chí ánh đèn flash từ điện máy quay chiếu vào cũng không khiến cô khó chịu. Thảo cảm thấy kỳ lạ, liền nhìn vào màn hình máy quay lần nữa thì nhận ra, livestream của mình đã bị sập từ lúc nào. Thảo thở dài, quay lại bàn ngồi xuống, cô nghĩ rằng có lẽ do bản thân mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác mà thôi, nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Thảo mở lại livestream, vừa nhìn thấy cô, mọi người trong phòng live liền lập tức chất vấn. Lúc nãy sao lại không quay mặt của Naomi? Chúng tôi đã trả tiền mà. Thảo cười gượng đổ lỗi cho camera bị nhiễu sóng, nên cho ra hình ảnh bị nhòe. Cô còn hứa lần sau sẽ quay những thức phim đặc sắc hơn cho fan xem, thì họ mới không làm loạn nữa. Thảo live stream đến hơn nửa đêm thì đi ngủ. Cô đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang. Đèn ở bàn làm việc vẫn còn mở, nhưng đến khi đi ra thì đèn đã bị tắt từ lúc nào rồi. Thảo nghĩ là mình nhớ nhầm. Cô mệt mỏi đi về phía chiếc đệm ở góc nhà để ngủ. Vì diện tích căn phòng khá là hẹp nên cả hai chỉ có thể ngủ chung trên cùng một chiếc đệm. Thấy Hạ Mi đã ngủ say, Thảo cũng nhẹ nhàng nằm xuống quay lưng về phía cô. Thường thì lúc này Thảo vẫn chưa ngủ, cô sẽ tổng kết lại doanh thu trong buổi livestream hôm nay. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hát lên gương mặt Thảo cũng chiếu sáng một phần phía sau lưng cô. Bất ngờ, Hạ Mi không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. đôi mắt cô mở lớn miệng nở một nụ cười giống hệt với hình ảnh mà thảo đã nhìn thấy trong camera khi nãy răng của hạ mi cũng không giống của người thường mà nó nhọn hoắt như lưỡi dao hạ mi từ từ tiến về phía thảo đến khi nhìn thấy phần cổ của thảo lộ ra sau lớp áo mù cô ta liền há miệng thật lớn rồi lao đến đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ mạnh kèm theo đó là giọng nói lo lắng của chị thúy Thảo ơi! Thảo! Em có nhà không Thảo? Mở cửa cho chị với! Thảo giật mình, suýt thì đánh rơi điện thoại. Cô vội chạy đến mở cửa cho chị Thúy. Có chuyện gì mà nửa đêm chị còn chạy lên đây nữa? Có chuyện lớn rồi chứ sao không? Em biết cái bà già ăn xin hay đến khu tụi mình nhặt rác không? Biết chứ, mấy hôm trước bảo vệ khu còn đuổi báy đi mà. Không lẽ báy lại đến nữa à? Ừ. tối hôm nay lại đến nữa bà ta có một con chó mực đi cùng nhớ không chẳng hiểu hôm nay con chó đó hóa điên kiểu gì mà quay sang cắn xé ngược lại bà ấy Mà cũng không hiểu sao bà ấy lại không hét lên để người ta cứu lúc nãy bác bảo vệ đi kiểm tra xung quanh thì mới thấy xác chết của bà ta nằm trong đống rác ấy trời ơi thảm lắm cả người chỗ nào cũng bị cắn xé nham nhở nói chung là chẳng còn nhìn ra hình người đâu còn con chó mực thì chẳng ai tìm thấy nó ở đâu Bác bảo vệ cũng báo công an rồi Đợi đến khi họ giải quyết thì hẵng ra ngoài cho an toàn Chị lên dặn em thế thôi Chị đi về nhé Lúc trước khi rời đi Chị Thúy có vô tình liếc mắt vào trong nhà Dường như chị ấy đã nhìn thấy Thứ gì đó đáng sợ lắm Mặt mày tái mét vội vã rời đi Nhưng khi Thảo vừa mới khép cửa lại Thì chị Thúy lại quay lại một lần nữa Khoan đã Thảo ơi Chị sợ lắm Tối nay em có thể xuống ngủ với chị một đêm không? Trời ơi, bà lớn to đầu rồi mà còn sợ cái gì? Đi ngủ đi. Thôi, coi như chị năn nỉ em đi Thảo. Em xuống ngủ với chị đêm nay nha. Thấy chị Thúy cũng thật sự đang rất sợ nên Thảo cũng đành đồng ý. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Thảo ngủ ở phòng chị ấy. Thảo quay người đi vào phòng, nhìn qua Hạ mi vẫn nhắm mắt ngủ ngon rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Chị Thúy kéo Thảo đi nhanh xuống dưới nhà mà không dám quay đầu lại Mãi cho đến khi về đến tiệm của mình thì chị Thúy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm Thảo thắc mắc Cả tối nay chị bị làm sao thế? Cứ hành động kỳ cục kiểu gì ấy Thảo, em phải nghe chị nói Em nên đuổi Hạ mi đi đi, đừng ở với con bé đó nữa, nguy hiểm lắm Nguy hiểm gì trời Nhỏ Hạ Mi nó nằm yên ngủ ngon lành, cũng đâu có làm phiền em đâu mà sao chị nói gì kỳ vậy. Ngủ ngon hả? Em có nhầm không? Rõ ràng chị thấy nó mở to hai mắt nhìn chầm chằm vô em đó. Mà đôi mắt nó toàn trọng trắng không hả? Thấy ghê lắm. Nay chị nhìn vô phòng em cả căn phòng tối om chỉ có hai con mắt của Hạ Mi là sáng trưng lên đó. Bộ em không thấy hả? Thảo nghe chị Thúy kể thì liền nhớ đến hình ảnh mà mình đã từng nhìn thấy trong camera lúc live stream. lúc đó gương mặt của hạ mi cũng kỳ quái giống như những gì mà chị thúy tả thảo nửa tin nửa ngờ dù sao thì cho đến bây giờ hạ mi vẫn cư xử rất bình thường không làm gì ảnh hưởng đến thảo cả với lại nhờ có hạ mi mà thảo mới có thể kiếm được không ít tiền nghĩ đến lợi ích trong tương lai mà mình kiếm được từ trên người hạ mi thảo lại quyết định mặc kệ chị thúy thấy khuyên không được đành lấy trong nhà ra một cái hộp Bên trong có chối hạt đã được các sư thầy làm phép rồi đưa cho Thảo, để cô có cái phòng thân. Thảo cũng miễn cưỡng nhận lấy coi như ý tốt của chị Thúy, sau đó hai người liền đi ngủ. Sáng hôm sau, Thảo phải về phòng sớm để thay đồ, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Khi về tới phòng thì chẳng thấy bóng dáng hạ mi đâu, có lẽ cô đã đi học rồi. Thảo vội lấy đồ rồi vào nhà tắm. Không để ý rằng trong góc phòng Có một người đang ngồi ở đó Thảo vừa tắm vừa hát say sưa Người bên ngoài cũng từ từ đứng dậy Đi đến trước cửa nhà tắm Rồi nhìn chằm chằm vào bên trong Lúc Thảo vừa mới gội đầu xong ngẩng mặt lên thì bị cái bóng đen In trên lớp kính mờ Làm cho giật mình suýt thì té ngửa ra sau Bóng đen ở trước cửa bỗng dưng Lấy hai tay đập mạnh vào lớp kính mờ Thấy thế Thảo vội hét lên Ai đang ở ngoài đấy, mau biến đi Không thì tao la lên bây giờ Người ngoài cửa làm như không nghe thấy Tiếp tục dùng sức đập thật mạnh vào lớp kính Khiến cho nó vỡ tan Mảnh kính làm sức chân của Thảo Cô vô thức lấy khăn tắm quấn quanh người Miệng không ngừng kêu cứu Ngoài cửa là một cô gái có mái tóc dài ngang không Mặc một chiếc váy màu trắng đã bị ố vàng Bên trên còn loang lổ nhiều chỗ như vết máu khô bàn tay của cô ta gầy gò như những que củi mục làn da nhăn nheo đầy những vết lở loét phát tởm bên dưới mái tóc dày là một gương mặt cực kỳ quen thuộc người này có vẻ ngoài trông giống y hệt với hạ mi tuy nhiên làn da chảy xệ cùng với những vết xanh tím suýt nữa đã khiến thảo không nhận ra cô cầm lấy cây lau nhà đưa ra trước để tự vệ không kiềm được mà hỏi hạ mi đó phải không người kia không trả lời cô ta lao đến muốn nắm lấy tay thảo để lôi cô ra ngoài nhưng lại bị chiếc vòng trên tay của thảo làm cho bị thương bàn tay cô ta bốc cháy dữ dội ngọn lửa màu xanh lam nhạt bùng lên chẳng mấy chốc đã cháy lan ra cả cơ thể cô ta đau đớn vội vàng lùi lại trước khi biến mất cô ta còn cố gắng nói với thảo hai chữ chạy, chạy đi Nhìn người con gái có diện mạo giống hệt với hạ mi biến mất ngay trước mắt Thảo không khỏi bàng hoàng Cô vội vàng thay đồ rồi chạy xuống dưới tiệm của chị Thúy Mặc kệ buổi hẹn chiều nay của mình Nhìn thấy Thảo đầu tóc ướt súng, quần áo thì nhăn nhúm Làm cho chị Thúy giật mình Không đợi chị ấy hỏi, Thảo đã nói trước Chị Thúy, chị biết thầy nào cao tay không? Em có chuyện muốn hỏi Có chuyện gì thế? Mà sau đầu tóc em lại ướt nhẹp thế này Lại đây, chị xấy tóc cho Em cũng không chắc là chuyện gì nữa Lúc nãy em đang tắm thì... Thảo kể lại hết một lượt những gì mà mình đã nhìn thấy cho chị Thúy nghe Kể tới đâu, đầu của Thảo lại đau nhức tới đó Chị Thúy cũng im lặng, dường như đang nghĩ cách giải quyết Sau khi xấy tóc cho Thảo xong Chị lấy điện thoại được gọi vào một dãy số không được lưu. Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông dài. Sau một lúc lâu thì mới có người nhấc máy. Chị Thúy đi ra ngoài cửa để nói chuyện. Thảo ngồi yên trong phòng đợi. Không hiểu sao trong lòng cô cứ cảm thấy có chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra. Thảo không muốn cứ ngồi đợi như thế này mãi. Không lẽ cô lại sợ hạ mi hay sao? Nghĩ rồi Thảo đi ra ngoài trước. Chị Thúy vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, sắc mặt của chị ấy không được tốt lắm, đôi khi lại liếc nhìn về phía của Thảo, đang đứng đầy lo lắng. Thảo đợi thêm một lúc, cô liên tục liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn với người kia. Nếu như đến trễ, để người kia không hài lòng thì chỉ có thiệt. Thảo không đủ kiên nhẫn đợi chị Thúy nói hết, cô quay người đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi đến cửa hàng quần áo quen thuộc. để mua một bộ quần áo mới, trang điểm đơn giản rồi đi đến nhà hàng đã hẹn. Vẻ ngoài của Thảo thuộc kiểu người quyến rũ trưởng thành, từ hành động hất tóc, đẩy cửa hay thậm chí là từng bước đi đều toát lên vẻ sang trọng, khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn. Thảo đến buổi hẹn vừa kịp lúc, cô theo thư mời mà đi lên tầng 2 của nhà hàng, vào trong một căn phòng riêng được trang trí theo phong cách Trung Đông rất đẹp. Trong phòng có một người đàn ông mặc đồ Tây đang ngồi trên ghế đọc báo. Cả người anh ta toát lên khí chất mạnh mẽ đầy nam tính. Vừa nghe thấy tiếng giày cao gót của Thảo bước vào. Anh ta nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống. Gương mặt phía sau cũng dần lộ ra. Trước giờ Thảo chưa từng nhìn thấy gương mặt của fan hâm mộ này. Cô cũng chỉ nói chuyện với anh ta qua một vài trang mạng xã hội. Anh ta cũng không đăng ảnh của bản thân lên trang cá nhân mà thay vào đó Là những bức ảnh về nhà cửa xe hơi Và những khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng Chào em, em là Thảo đúng không? À, dạ vâng, chào anh, em là Thảo Anh là Jason đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, em ngồi đi Thảo kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Jason Anh ta có một vẻ ngoài rất đẹp trai Đôi mắt nâu với sống mũi cao Càng khiến cho Thảo cảm thấy có hứng thú Từ trước đến nay cô rất ít chấp nhận lời mời của fan hâm mộ Chỉ có những người donate cho cô số tiền lớn mới có quyền gặp mặt ở bên ngoài Và thường thì những người hâm mộ trước đây mà cô gặp là những người đã khá lớn tuổi Không ai lại vừa trẻ vừa đẹp trai lại giàu có như Jason Cho nên Thảo đã bắt đầu suy tính cách để giữ chặt Jason bên mình Cả hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ Jason là một người hòa nhã vui tính Anh ta có thể khiến cho Thảo quên đi hết những chuyện vừa mới xảy ra ban chiều. Trong lần gặp đầu tiên mà dây sơn đã đưa Thảo đi mua sắm rất nhiều món đồ hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, tổng hết tất cả cũng phải vài trăm triệu. Thảo cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy. Cô không ngờ mình lại có thể gặp được một người đàn ông hào phóng như dây sơn Thảo chủ động nói rằng bản thân hiện tại không muốn về nhà. nên mong Jason có thể đưa cô đến một nơi khác để qua đêm. Jason nghe vậy thì cũng không hỏi thêm bất kỳ câu nào. Anh ta lái xe đưa Thảo về ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô mà mình đang ở. Nơi này nằm biệt lập cách xa thành phố, trong một khu dân cư tập trung toàn những ngôi biệt thự lớn dành cho giới nhà giàu nghỉ ngơi. Jason lái xe vào căn biệt thự nằm ở cuối đường. Anh ta đưa Thảo vào trong nhà, cho cô ngồi xuống ghế sofa. Sau đó đi chuẩn bị phòng ngủ Lúc đầu Thảo nghĩ rằng trong căn biệt thự này Ít nhất cũng phải có một hai người giúp việc hoặc quản gia Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại Trong căn biệt thự lớn chỉ có duy nhất một mình dây sơn. Có vẻ như anh ta là một người thích ở một mình Không muốn bị người khác làm phiền Đợi sau khi dây sơn rời đi Thảo bắt đầu đứng dậy đi xung quanh Căn phòng khách được trang trí theo kiểu châu Âu cổ có cả lò sưởi Ở bên cửa sổ là một chiếc đàn piano màu trắng rất đẹp. Thảo đi đến trước cây piano, muốn đưa tay ra chạm vào thử, thì bỗng nhiên phía sau lưng của cô chuyển đến tiếng bước chân. Thảo vội rút tay lại, cô nghĩ rằng dây sơn đã quay về. Thế nhưng, khi Thảo quay người ra sau thì lại chẳng hề thấy ai. Cô chỉ nghĩ rằng mình căng thẳng quá nên nghe nhầm mà thôi. thảo bắt đầu đi vào bếp để tham quan căn bếp rộng với đầy đủ tiện nghi ở trên kệ có rất nhiều loại gia vị khác nhau có vẻ như dây sơn là một người thích nấu ăn thảo thử mở tủ lạnh ra ngăn mát có rất nhiều loại trái cây tươi mới còn có cả một vài lon bia hạng nhập khẩu cô vừa đặt tay lên cánh cửa ngăn đông thì phía sau chuyển đến giọng nói của dây sơn em đang làm gì ở đó thế Thảo giật mình như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang tại trận. Cô vội trả lời. À, em cảm thấy khát nước nên muốn vào bếp để tìm xem có gì để uống không ạ? Vậy sao? Em đợi anh một lúc, anh làm nước ép cho em. Em muốn uống gì? Gì cũng được ạ. Nói rồi Thảo đi ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi xuống, dây sơn thì đi nhanh vào bếp. Qua một lúc, anh ta cầm một ly nước cam ra cho Thảo. cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc thì thảo cảm thấy buồn ngủ dây sơn liền đưa cô lên trên tầng ở đây có hai căn phòng ngủ một là của dây sơn một là của thảo dây sơn đặt thảo nằm xuống giường đợi cô nhắm mắt nằm yên rồi mới nhẹ nhàng rời đi thảo ngủ rất say mãi cho đến khi trời gần sáng cô mới giật mình tỉnh dậy thảo cảm thấy cơ thể mình đau nhức giống như vừa mới trải qua một buổi vận động nặng Cô lấy điện thoại trong túi sách ra xem Phát hiện đã gần 4 giờ sáng Thảo nhìn một lượt Quanh nơi mình đang nằm Trong phòng chỉ có chút ánh sáng Từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt Trên người Thảo vẫn là bộ váy màu hồng nhạt Đã mặc lúc tối Chiếc giường mà cô đang nằm cũng khá rộng rãi Thảo dựa vào chiếc tủ gỗ Rồi đứng dậy Đối diện giường của cô Là cửa ra vào làm bằng gỗ Cuối giường được đặt một chiếc bàn trang điểm theo phong cách xưa. Một bài chi tiết còn được làm từ vàng thật. Thảo đi đến ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ở trên bàn chỉ có vòn vẹn một chai nước hoa không có nhãn hiệu. Ngoài ra thì không có bất kỳ đồ vật nào khác. Thảo thử xịt một ít nước hoa ra tay rồi ngửi thử. Mùi nước hoa này thực sự rất thơm, rất đặc biệt. Vừa có một chút quyến rũ trưởng thành, nhưng cũng có một chút trong sáng ngây thơ. Thảo tham lam hít thêm vài hơi nữa Cô nghĩ rằng mùi nước hoa này sinh ra là dành cho bản thân mình Cũng giống như mùi nước hoa đặc biệt tỏa ra từ người của Hạ Mi vậy Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Thảo lại lấy chai nước hoa bỏ vào trong túi sách của mình Cô thực sự muốn sở hữu mùi hương đặc biệt ấy Đúng lúc này ngoài cửa văng lên tiếng gõ khẽ Thảo thuận miệng hỏi Ai đấy? Bên ngoài không có tiếng trả lời Thảo cũng không nghĩ nhiều Cô còn cảm thấy bản thân thật vô ý Bởi vì mình vốn là khách Ở ngôi nhà này Ngoài cô thì trong nhà cũng chỉ còn Mỗi một mình dây sơn Nếu không phải anh ấy gõ cửa Thì còn ai vào đây nữa Nghĩ vậy Nên Thảo liền đi ra ngoài mở cửa Ngay khi tay nắm cửa vừa được vặn mở Bên ngoài hành lang Liền vang lên tiếng bước chân bỏ chạy Thảo đi ra trước nhìn quanh một lượt Bên ngoài hành lang vắng vẻ Cũng chẳng có một bóng người Cửa phòng ở bên cạnh Cũng đang đóng chặt Tiếng bước chân chạy đi khi nãy Cũng không phải là chạy về phía phòng của dây sơn Vậy thì ai là người đến gõ cửa phòng Thảo rồi bỏ chạy Thảo không tin là bản thân mình lại nghe nhầm Thế là cô quyết định đi theo âm thanh khi nãy Đến khi xuống dưới nhà bếp Thế nhưng xung quanh cô lại hoàn toàn yên ắng Thảo tìm kỹ một lần nữa nhưng cũng chẳng thấy gì Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Có thể do đầu óc mình vẫn còn chưa được tỉnh táo Nên mới xảy sinh ra ảo giác Thảo đi đến mở cửa tủ lạnh Lấy ra một chai nước khoáng để uống Ngay khi cô vừa mới quay lưng Cánh cửa tủ lạnh phía sau lại đột nhiên hé mở Điều kỳ lạ là không phải cánh cửa ngăn mát Nơi mà Thảo vừa lấy chai nước hé mở Mà là cánh cửa ngăn đông ở trên Thảo cứ tưởng lúc nãy Bản thân đóng cửa tủ mạnh quá Nên mới khiến cánh cửa Ngăn đông bật mở Cô quay lại đóng kín cánh cửa ngăn đông Rồi mới cầm chai nước quay về phòng Thảo chỉ vừa bước khoảng ba bước chân Thì cánh cửa ngăn đông lại mở ra một lần nữa Lần này Thảo còn nghe Có cả tiếng cười khe khẽ Của một ai đó phát ra từ bên trong nữa lông tơ trên người Thảo Bắt đầu dựng đứng hết cả lên Cô run rẩy quay lưng lại kiểm tra Chỉ thấy cánh cửa ngăn đông hé ra đúng một khe nhỏ Khoảng chừng một ngón tay cái Bên trong có một mùi tanh như máu bốc ra Liền khiến Thảo cảm thấy buồn nôn Cô biết chắc thứ đằng sau cánh cửa kia Chắc chắn không hề tốt lành Nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng nỗi sợ Thảo cẩn thận đi đến trước tủ lạnh vươn tay muốn mở cánh cửa ngăn đông ra Ngay khi tay cô chạm lên cánh cửa, từ bên trong, một bàn tay gầy guộc đỏ lòm đột nhiên vươn ra nắm chặt lấy tay Thảo. Cô giật mình hét toáng lên, chai nước trong tay cũng bị Thảo ném ra đất vang lên một tiếng bịch rất lớn. Bàn tay đẫm máu kia, nắm chặt tay Thảo không buông. Thậm chí cô còn có cảm giác bản thân đang bị bàn tay kia kéo vào bên trong tủ lạnh. Ngay khi Thảo có ý định lấy cây dao ở gần đó đâm vào bàn tay kia, Thì vai cô đã bị một bàn tay khác đặt lên Kèm theo đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc Cô đang làm gì ở đây thế? Thảo quay đầu lại Không biết từ khi nào dây sơn đã đứng sau lưng cô Trên người anh ta Mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen Đầu tóc có chút rối cùng đôi mắt đầy những sợi tơ đỏ Đã nói cho Thảo biết rằng Giấc ngủ của dây sơn đã bị tiếng hét khi nãy của Thảo phá hủy Thế nhưng hiện giờ Điều làm Thảo quan tâm không phải là dây sơn có nổi giận với mình hay không Mà là bàn tay đầy máu Đang nắm chặt lấy cổ tay của cô không buông Thảo vừa chỉ vào trong ngăn đông của tủ lạnh Vừa lắp bắp nói Tôi tôi ở đó Ở đó có một bàn tay Bàn tay đầy máu Dây sơn nhìn Thảo bằng ánh mắt ngạc nhiên Anh ta cũng tiến lại phía ngăn đông của tủ lạnh để kiểm tra Nhưng Ngoài việc Thảo đang tự kẹp chính bàn tay của mình vào cánh cửa tủ lạnh thì chẳng có điều gì bất thường nào. Thảo lúc này cũng ngớ người ra một lúc, cô cũng chẳng tin được vào mắt mình. Rõ ràng khi nãy bàn tay gầy gò đầy máu kia vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay cô mà lôi đi. Bây giờ lại chẳng thấy đâu. Quả thật quá vô lý, Thảo ngay lập tức chạy đến nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngăn đông. Thậm chí cô còn muốn mở ngăn đông ra để kiểm tra, nhưng đã bị dây sơn cản lại. Anh ta nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ. Tôi nghĩ là cô nên quay về phòng nghỉ ngơi đấy. Thảo cũng biết bản thân mình đã làm ra những chuyện không phải phép. Cô vội quay người chạy thẳng về phòng rồi khóa cửa lại. Thảo nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cổ tay phải của Thảo hiện rõ nằm dấu ngón tay, trùng khớp với vị trí khi nãy. Bàn tay kia nắm vào Hơn nữa Khi Thảo thử chạm vào những vết hằn kia Cơn đau nhức giống hệt với cảm giác Bị lôi đi khi nãy ngay lập tức ập đến Thảo không tin vào mắt mình Cô cố gắng chấn an bản thân Thảo nghĩ một lúc sau đó Lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị Thúy Kể lại những chuyện lạ Mà mình đã gặp phải cho chị ấy nghe Một lúc sau Điện thoại Thảo vang lên tiếng chuông Tin nhắn đến Thảo mở ra xem thì thấy chị Thúy đã trả lời mình. Chị Thúy nói rằng hiện giờ bản thân chị ấy cũng không chắc có chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng linh cảm nói cho chị ấy biết rằng người đàn ông dây sơn này không đơn giản. Chị ấy còn khuyên Thảo nên rời khỏi nhà anh ta càng sớm càng tốt. Thảo đọc xong thì trầm ngâm một lúc. Cô không biết có nên nghe theo lời khuyên của chị Thúy hay không. Bởi vì đối với Thảo, dây sơn là một con cá lớn. Nếu như tiếp tục ở bên cạnh anh ta, làm anh ta vui vẻ, thì Thảo có thể có được nhiều thứ giá trị hơn, lợi nhiều hơn hại. Cuối cùng, Thảo vẫn quyết định không nghe theo lời khuyên của chị Thúy, mà vẫn tiếp tục qua lại với Jason như bình thường. Sáng sớm hôm sau, lúc Thảo đi xuống dưới nhà thì đã thấy Jason dậy từ sớm. Anh ta còn đang loay hoay trong bếp để làm đồ ăn sáng cho Thảo. Thấy cô đi xuống, Jason... Vui vẻ nói chuyện, còn hỏi cô tối qua ngủ có ngon không? Hoàn toàn không nhắc đến chuyện Thảo đứng trước tủ lạnh lúc rạng sáng. Thảo cũng thuận theo mà nói chuyện với Jason. Cô cũng phụ giúp anh ta làm bữa sáng. Cả hai giống như một đôi tình nhân trẻ, rất hòa hợp. Ăn sáng xong xuôi, Jason đưa Thảo về nhà. Anh ta còn hẹn cô tối nay vẫn sẽ đến đón Thảo đi ăn, rồi đi mua sắm tiếp. Thảo vừa bước vào dưới tiểu khu nơi mình ở thì đã bị chị Thúy chặn ở trước. Trễ lo lắng hỏi han Thảo rất nhiều thứ khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Thảo tìm đại một cái lý do nào đó để nói cho qua chuyện rồi quay người đi nhanh về căn phòng của mình ở. Vừa mở cửa phòng, một mùi tanh tưởi đã sọc thẳng vào mũi khiến Thảo suýt nữa thì nôn tại chỗ. Trong căn phòng cực kỳ lộn xộn Quần áo của Thảo bị vứt khắp nơi dưới đất. Thảo đi dần theo mùi thối đến bên thùng rác. Mặc dù thùng rác đất gọn gàng, bên trong cũng chỉ có một vài vỏ bánh của Thảo ăn hôm qua. Ngoài ra không có gì khác, thế nhưng lại bốc ra mùi thối hệt như có xác chết của một con chuột cống. Thảo ngồi xuống cạnh thùng rác, cố gắng nén lại cơn buồn nôn nơi cổ họng, rồi dùng một chiếc đũa lục tung thùng rác lên. Bên dưới những cái vỏ bánh còn có một cái vỏ trứng gà. Mùi sắc chết bốc ra chính xác là từ cái vỏ trứng gà này. Thảo tức giận đến mức cả gương mặt trở nên đỏ ửng. Cô đang muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mi để hỏi cho ra lẽ thì lại bỗng nảy sinh ra một ý định khác. Thảo dùng điện thoại mở livestream lên. Sau khi nhìn thấy số lượng người xem đã ổn định, cô lập tức bật khóc nước nở. Vừa khóc vừa kể lại chuyện mình vô tình ở chung nhà với Hạ Mi và việc mình phát hiện ra Hạ Mi tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng sống lại vô cùng bẩn thỉu. Vừa nói, cô còn cố tình quay những thứ ở bên trong thùng rác cho fan hâm mộ của mình xem nữa. Ngay lập tức, màn hình bình luận liền bùng nổ. Phần lớn người xem đều đang mắng chửi Hạ Mi, thậm chí có một vài người còn dùng rất nhiều lời lẽ xúc phạm để nói về Hạ Mi. Điều đó khiến cho Thảo vô cùng vui sướng. Dù sao thì việc cô đồng ý ở chung với Hạ Mi cũng là để tìm những điểm xấu của cô mà thôi. Ngay khi Thảo đang đắc ý thì một vài fan hâm mộ của Hạ Mi nghe tin cũng tràn vào livestream của Thảo. Họ không tin Hạ Mi là người như vậy. Hơn nữa, những lời tố cáo cũng chỉ đến từ một phía của Thảo, không có bằng chứng xác thực rằng Hạ Mi đã làm những điều đó. Khu vực bình luận cũng có vài người cảm thấy họ nói có ý Bèn yêu cầu Thảo đưa ra bằng chứng Thảo chỉ có thể hứa với họ rằng Chắc chắn trong vòng 3 ngày Bản thân sẽ đưa ra bằng chứng Để chứng minh những gì mình nói là sự thật Nói rồi Thảo tắt live stream. Dù sao thì cô cũng đã lường trước được lời nói từ một phía của mình Cũng chẳng thể khiến quá nhiều người tin tưởng Thế nhưng chỉ cần tạo ra sự nghi ngờ Việc chứng minh cũng không còn quá quan trọng nữa Thảo tắt điện thoại Bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa Mặc dù cô đã vứt cả cái thùng rác đi rồi Thế nhưng mùi thối kia cũng không hết Mùi thối ấy còn bám vào cả quần áo của Thảo Khiến cô vô cùng bực tức Dù sao thì tối nay Thảo cũng có hẹn với Jason mà quần áo thì bốc mùi hôi thối không thể chịu được Giờ chỉ đành đi mua đồ mới mà thôi Thảo nghĩ rồi đi vào nhà tắm Tắm rửa sạch sẽ lại cơ thể Rồi đi ra ngoài Trước khi ra khỏi nhà Thảo đã bí mật lấy ra ba cái camera mini Rồi lắp ở ba góc trong phòng mình Cô muốn xem thử Rốt cuộc hạ mi đã làm gì Khi ở nhà một mình Xong xuôi hết mọi thứ thì Thảo cũng đi xuống dưới nhà Vô tình đụng trúng chị Thúy Đang đi lấy hàng Lúc đi ngang qua Thảo Chị Thúy bỗng nhiên dừng bước Chị ấy đi đến trước mặt Thảo rồi hít hàm mấy hơi Thảo cảm thấy khó chịu nhưng cũng không tiện nói chỉ hỏi chị Thúy Chị đang làm gì thế? Người em có mùi gì kỳ lắm Thảo Thảo nghe chị Thúy nói thì giật mình Rõ ràng trước khi ra ngoài Thảo đã cẩn thận xịt khá nhiều nước hoa lên người Thậm chí trong lúc tắm Thảo còn kỳ cọ cơ thể tận 3-4 lần rồi cơ mà Mùi gì là mùi gì thế chị? Thảo thắc mắc Chị không chắc nhưng mùi rất hôi Cứ như em mới rơi trúng bãi rác vậy Thật đã Thảo từng người lấy người mình Có lẽ vì mũi của cô đã quen với mùi hôi thối kia Nên khi ngửi lại cơ thể Thì chẳng ngửi thấy mùi gì lạ Ờ Mùi kỳ lắm Hay em đi vào tiện chị tắm rửa lại xem sao Thảo thấy chị Thúy nói cũng có lý Nên bèn đi theo chị ấy về tiệm Trong lúc Thảo đang tắm Chị Thúy ngồi ở ngoài kể cho Thảo nghe chuyện lạ Đã xảy ra trong tiểu khu tối hôm trước Lúc Thảo ngủ lại ở nhà Jason Trong nhà cô lại có tiếng động lớn Giống như có đánh nhau vậy Chị Thúy nằm ở tầng dưới bị tiếng ồn đánh thức Lúc ấy còn chưa nhận được tin nhắn của Thảo Nên cứ nghĩ rằng Thảo và Hạ mi xảy ra tranh chấp Nên vội chạy lên xem thử Lúc chị Thúy đi đến trước cửa phòng, ở bên trong đã không còn bất kỳ động tính nào nữa. Chị Thúy thử áp tay lên trên cửa để nghe ngóng tình hình. Chị nghe thấy bên trong có tiếng khóc của một cô gái cùng với đó là giọng của một người không rõ nam hay nữ. Chị biết là giọng nói đó khàn đặc, rất khó nghe rõ được là đang nói gì. Chị Thúy đứng bên ngoài đợi thêm một lúc nhưng cũng chẳng hóng hớt được thêm điều gì. Nên tính quay người bỏ đi Không ngờ Ngay lúc này Bên trong lại tiếp tục vang lên tiếng đổ vỡ Chị Thúy giật mình vội áp tay nghe ngóng tiếp Tiếng khóc của cô gái lúc nấy đã ngừng lại Thay vào đó Là âm thanh la hét giận dữ Dù đã cố gắng hết sức Nhưng chị Thúy cũng chỉ nghe được Vài chữ đứt quãng. Trả lại đây Trả lại cho tao Đồ ma quỷ Chị Thúy sợ quá nên cũng không dám nán lại lâu. Đã vậy, hai hôm trở lại đây, không hiểu vì gì mà chó mèo trong tiểu khu lại bị mất tích. Mãi đến khi chủ nhân tìm thấy chúng thì chỉ còn lại mấy cái xác chết lạnh lẽo. Nghe người dân chứng kiến kể lại, xác mấy con vật đó giống như bị hút cạn máu, nội tạng cũng bị moi sạch, trông vô cùng thê thảm. Kết hợp với những gì mà mình vừa mới nghe được, chị Thúy suy đoán rằng, Tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra dạo gần đây đều có liên quan đến hạ mi. Rõ ràng cô ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhà chị Thúy cũng có nuôi một con mèo. Từ ngày thú cưng trong tiểu khu chết không rõ lý do, chị ấy đã nhốt con mèo cưng của mình vào trong lồng không dám để cho nó đi ra ngoài chơi nữa. Sau khi nghe chị Thúy kể chuyện xong, Thảo cũng cảm thấy nghi ngờ. mùi hôi thối trong nhà quả thật rất giống mùi xác chết hơn nữa thảo cũng từng nhìn thấy một vài thứ kỳ lạ từ sau khi hàm mi chuyển đến khi đến đây thảo quyết định phải mau chóng quay được những chuyện bí mật của hàm mi sau đó thì tống cổ cô ta ra khỏi nhà hơn nửa tiếng sau thảo mới từ trong phòng tắm đi ra cơ bản thì mùi hôi trên cơ thể cô cũng đã giảm bớt thế nhưng thật sự nếu như đứng bên cạnh thì vẫn ngửi được thoang thoảng Lúc này, Thảo mới nhớ ra chai nước hoa mà đêm hôm trước đã lấy trộm từ nhà của dây Thảo vội xịt thử ra tay một ít, quả nhiên có hiệu quả. Những nơi mà cô xịt nước hoa lên thì mùi hôi thối kia lập tức biến mất. Ngay cả chị Thúy đến người thử cũng công nhận thần kỳ. Thảo không cần suy nghĩ nhiều nữa, cô ngay lập tức xịt chai nước hoa kia lên toàn bộ cơ thể mình. Giờ đây... Cả người cô đều tỏa ra một hương thơm quyến rũ đặc biệt, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Thảo nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn với Jason. Cô vội chào tạm biệt chị Thúy rồi nhanh chân đi đến xúc quần áo quen thuộc mua đồ mới. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng là lúc Jason đến nơi. Hôm nay, anh ta vẫn mặc một bộ đồ Tây, sang trọng, lịch lãm. Từng hành động cử chỉ đều vô cùng dịu dàng. Cả hai đi đến một nhà hàng hơi hướng châu Âu cổ để ăn tối. Sau đó dây Jason tiếp tục đưa Thảo đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Lần này anh ta còn chủ động mua cho Thảo rất nhiều quần áo mới, thậm chí còn mua cả một cái túi có giá bằng một chiếc xe. Thảo cảm thấy việc lựa chọn đi chơi với dây Jason là vô cùng hợp lý. Thậm chí cô còn bắt đầu mơ mộng về việc bản thân trở thành vợ của dây Jason, được sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Đêm hôm ấy sau khi mua sắm xong Jason có ý muốn đưa Thảo về nhà Thế nhưng khi cô nghĩ đến căn phòng trọ bốc mùi hôi thối Cùng với những điều kỳ lạ đã xảy ra gần đây Thì ngay lập tức từ chối ý tốt của Jason Thay vào đó Thảo lấy đại một lý do nói rằng Nhà mình đang tu sửa và lại đường về nhà cũng khá xa Cho nên cô muốn ngủ lại nhà Jason thêm một đêm nữa Điều ngạc nhiên là dây Jason không hề nghi ngờ mà liền đồng ý. Sau đó đưa Thảo về lại can biệt thự của mình để qua đêm. Thảo và dây Jason cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phim. Thảo cũng đã cố tình chọn một bộ phim tình cảm để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng trong suốt buổi xem phim, dây Jason hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Anh ta cũng không hề có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với Thảo. Điều đó đã khiến cho Thảo nghi ngờ về lý do mà dây sân tiếp cận mình. Sau khi bộ phim kết thúc, Thảo cũng đi về phòng ngủ của mình. Cô không muốn quá vội vã, bởi vì làm như thế có thể bị phản tác dụng. Thảo đành âm thầm chờ đợi một cơ hội khác. Trong lúc cô đang nằm trong phòng suy nghĩ cách để tiếp cận dây sân, thì bỗng nhiên nhớ ra việc mình lắp camera ẩn ở trong phòng để quay lén hạ mi. nếu tính theo thời gian thì bây giờ có lẽ hạ mi đang ở nhà rồi thế là thảo vội lôi điện thoại ra truy cập vào ứng dụng của camera để quan sát xem hạ mi đang làm gì lúc thảo mở điện thoại lên trên màn hình là quang cảnh bên trong phòng trọ của thảo mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp như cũ không hề lộn xộn như ngày hôm qua thế nhưng trong camera hoàn toàn không có bất kỳ hình ảnh nào của hạ mi cả Thảo thử xem cả ba màn hình Nhưng đều không nhìn thấy Hạ mi Ơ Cái con này sao đến bây giờ vẫn chưa về nhỉ Thảo nghĩ rằng Có lẽ đêm nay Hạ mi có việc Nên không quay về Ngay khi cô đang tính tắt điện thoại đi ngủ Thì bỗng dưng Có một bóng trắng vụt nhanh qua màn hình Khiến cô giật nảy mình Thảo vội xem lại cả ba camera Thì nhưng không có cái nào Ghi hình rõ được cái bóng trắng khi nãy là gì thảo bật đến chiếc camera thứ hai chiếc này được cô đặt ở trên bàn làm việc có thể quay được một góc giường ngủ và chiếc gương ở đối diện nhà vệ sinh thảo để ý vào bên trong tấm gương dường như có thứ gì đó đang chuyển động thảo vội phóng to lên để xem cho gió thì mới hốt hoảng khi nhìn thấy ở góc dưới của tấm gương có một bàn tay xám ngoét gầy trơ xương đang từ bên trong bò ra ngoài bàn tay ấy giống hệt với bàn tay thảo đã từng nhìn thấy vào cái ngày đầu tiên mà hạ mi chuyển đến cô sợ hãi đến mức suýt thì đánh rơi điện thoại xuống đất bên trong màn hình bàn tay kia vẫn đang từng chút một bò ra khỏi chiếc gương chỉ mới qua một lúc mà nguyên một cánh tay đã trồi ra ngoài thảo đun rẩy cố gắng giữ chặt điện thoại hai mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh tay kia qua thêm một lúc nữa Một người phụ nữ đã từ bên trong gương bước ra ngoài Cô ta quay lưng về phía camera Phần gương mặt cũng vô tình nằm trong góc khuất của cả ba camera Nên Thảo chẳng thể biết cô gái kia là ai Chỉ thấy cô ta cả người mặc một bộ váy trắng loang lộ vết nâu đỏ Giống như vết máu đã khô Đầu tóc rối bời, cả người gầy guộc trông rất đáng sợ Mặc dù Thảo đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó Thế nhưng cô vẫn không muốn tin Có chuyện hoang đường như thế xảy ra Thảo vội gọi điện thoại cho chị Thúy Sau một lúc thì chị Thúy Cũng đã bắt máy Alo Chuyện gì mà đêm khuya em còn gọi chị thế Thảo ừ, Chị Chị có đang ở nhà không Chị có Mà sao nghe giọng em lạ vậy Có chuyện gì hả Bây giờ em không có thời gian giải thích Em có chuyện muốn nhờ chị bây giờ chị chạy lên nhà em em có để chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây bên góc tường phải chị lấy để mở cửa vào trong giúp em nhưng mà để làm gì chị thúy không hiểu chị không cần biết đâu coi như em năn thì chị chị lên phòng giúp em thôi được rồi đừng có hoảng đợi một lúc chị lên thảo nghe chị thúy đồng ý thì vội tắt máy hai mắt của cô dán chặt vào màn hình điện thoại Người con gái mặc váy trắng kia vẫn đang đứng trước gương, Thế nhưng, đầu của cô ta lại ngoẹo hẳn sang một bên, giống như xương cổ đã bị gãy vậy. Cơ mặt của cô ta bị mái tóc đen che khuất. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Thảo đoán là chị Thúy đã lên đến nơi rồi. Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng cạch khe khe. Sau đó cánh cửa được chị Thúy đẩy nhẹ vào trong. Ánh sáng từ đèn ngoài hành lang hắt vào bên trong. Khiến Thảo nhìn rõ hơn quang cảnh bên trong căn phòng Người con gái kia vẫn đứng yên bất động Giống như không quan tâm đến việc Có người bước vào trong nhà vậy Thảo nhìn thấy chị Thúy đi vào trong nhà Rồi bật đèn lên Ngay khi ánh đèn thắp sáng căn phòng Thì cô gái kia cũng hoàn toàn biến mất Thảo còn thấy chị Thúy đi một vòng quanh nhà Chị ấy còn kiểm tra cả nhà vệ sinh nữa Sau khi không thấy chuyện gì lạ Thì chị Thúy liền quay người đi ra ngoài Ngay khi chị ấy tắt đèn rồi đóng cửa phòng Cảnh tượng hiện lên trước màn hình điện thoại Khiến Thảo mãi mãi không bao giờ quên Cô nhìn thấy một gương mặt gầy hóp cả hai bên má Đang dí sát vào trong camera Đôi mắt của người đó trống rỗng vô hồn Phần da đầu phía trước lở loét đến mức biến dạng Thậm chí Thảo còn nhìn thấy có cả máu Hỏa lẫn với mũ chảy ra từ bên trong Cô gái kia nhìn thẳng vào camera, sau đó nở một nụ cười đầy ma mị với Thảo. Nụ cười ấy như của loài ma quỷ cứ ám ảnh lấy tâm trí Thảo, mãi đến tận sau này. Lúc nhìn thấy cảnh đó, Thảo giật mình hét toáng lên. Điện thoại cũng bị cô vứt mạnh xuống sàn, vang lên một tiếng cục rất lớn. Màn hình điện thoại bị vỡ nát, bên trong cũng không còn hiện lên bất kỳ hình ảnh nào từ mấy cái camera giấu kín ở nhà nữa. Có lẽ số phận của chúng Cũng chẳng khác cái điện thoại này là bao Thảo ngồi nép người vào sát trong góc tường Tay chân cô đều rất lạnh Mãi một lúc sau Thảo mới có thể hoàn hồn trở lại Cô vội chạy đến lấy điện thoại dưới đất lên Muốn gọi điện cho chị Thúy một lần nữa Thế nhưng màn hình của chiếc điện thoại Đã vỡ nát Không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì bên trong nữa Ngay khi Thảo đang tính bỏ cuộc Thì bên ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ Bà tiếng rất khẽ Phải chú ý lắm mới có thể nghe được Ban đầu Thảo cứ nghĩ là bản thân nghe nhầm Thế là cô lại quay người leo lên giường Thế nhưng Khi cô vừa mới ngồi lên giường Thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa nữa Lần này tiếng gõ lớn hơn Rõ ràng hơn Thảo không dám thở mạnh Cô cứ nghĩ là do dây sơn gõ Thế nhưng khi nghĩ lại đêm hôm qua cũng có người gõ cửa Nhưng sau khi mở ra lại chẳng thấy ai Thì trong lòng Thảo lại dâng lên cảm giác bất an khó tả Thế là cô quyết định ngồi yên trên giường không ra mở cửa Thảo cứ ngồi như thế một lúc lâu Bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì nữa Cô cứ nghĩ rằng cái thứ bên ngoài kia đã bỏ cuộc và rời đi Thế nhưng ngay khi Thảo chỉ vừa mới ngả lưng xuống giường Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa Lần này không còn gọi là gõ cửa nữa Mà đúng hơn là đập cửa mới đúng Từng tiếng va đập mạnh vào cánh cửa gỗ Khiến cho Thảo hoảng sợ Vội trốn vào trong chăn Người bên ngoài cũng không có ý định Bỏ qua cho Thảo dễ dàng như vậy Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn Cánh cửa cũng có vẻ như không còn chống chịu thêm được nữa Chẳng mấy chốc Cánh cửa bật mở thảo sợ hãi hét lên một tiếng rồi chùm chăn kín người cô không biết nên làm thế nào điện thoại thì không dùng được bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề từng bước từng bước đi vào bên trong tim thảo cũng theo đó mà nhảy vọt lên tận cổ họng tiếng bước chân đi đến bên chân giường thì dừng lại cả căn phòng chìm ngập trong không gian yên tĩnh đến ngộp thở phải hơn chục phút sau thảo cảm thấy bên ngoài không còn thứ gì đe dọa đến bản thân nữa Mới dám để lộ cặp mắt ra khỏi chăn Thảo nhìn xuống dưới chân giường Sau đó thì nhìn ra ngoài cửa Sau khi đã xác định xung quanh không hề có ai Cô mới dám chui hẳn người ra khỏi chăn Mà thở vào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng khi tay Thảo vô tình quơ sang bên cạnh Vốn dĩ bàn tay của cô phải tiếp xúc với phần đệm mềm mại Thế nhưng lúc này đây Bàn tay cô lại chạm phải một cánh tay của một ai đó gầy đến mức trơ xương lại còn cực kỳ lạnh lẽo theo phản xạ tự nhiên Thảo vội rút tay lại đồng thời quay sang bên cạnh để nhìn xem mình vừa mới đụng trúng thứ gì ở bên cạnh Thảo lúc này không phải là cái gối ôm mà thay vào đó là một người phụ nữ với gương mặt sáng nguét hốc mắt trống rỗng đôi bàn tay gầy chơ xương đang từng chút tiến lại gần Thảo trên người cô ta mặc bộ váy dài màu trắng với những vệt màu nâu sẫm giống hệt với chiếc váy của ba nữ chui ra từ trong tấm gương ở nhà mà thảo đã nhìn thấy khi nãy thảo muốn nhảy xuống giường bỏ chạy thế nhưng tay chân cô đều đã cứng đờ không sao cử động được chỉ duy có đôi mắt là vẫn còn có thể nhắm mở bình thường thấy người phụ nữ ma quỷ kia ngày càng tiến gần lại thảo quyết định nhắm chặt cả hai mắt coi như không nhìn thấy gì chỉ một lúc lâu người phụ nữ kia đã leo lên người thảo chậm rãi dùng hai tay bóp chặt cổ cô cảm giác nóng rát lập tức khiến thảo không sao thở được hai mắt cô mở to nhìn rõ gương mặt quỷ dị của người phụ nữ kia ở ngay trước mắt trên miệng cô ta còn nở một nụ cười rộng ngoác thảo cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra thế nhưng dù có cố đến mấy thì cơ thể cũng chẳng hề nhúc nhích chỉ hơn một phút sau đó thảo hoàn toàn ngất lịm đi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thảo nghe một giọng nói thoảng qua bên tai rằng mau rời khỏi đây thảo chưa kịp hỏi xem câu nói đó có nghĩa là gì thì đã bất tỉnh nhân sự đến khi cô tỉnh lại thì đã làm sáng hôm sau lúc thảo mở mắt ra căn phòng bốn dĩ lộn xộn hôm qua đã trở lại gọn gàng ngăn nắp Ngay cả cánh cửa gỗ mở toang cũng đã được đóng lại như cũ. Thảo cảm thấy đầu óc mình đau nhức cả cơ thể cô cũng không còn chút sức lực nào. Cứ như đêm qua, đã có một trận chiến khốc liệt đã xảy ra vậy. Thảo lấy điện thoại ra xem, màn hình vỡ nát, nhắc nhở cô rằng những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua không phải là mơ. Thảo đi xuống dưới nhà, dây sơn vẫn như hôm qua, dậy từ rất sớm nấu cho cô một bàn đồ ăn ngon. Nhưng Thảo nào còn tâm trạng ăn uống Cô chỉ ăn một ít thức ăn Rồi đứng dậy ra về Vừa về đến cổng Thảo đã nhìn thấy chị Thúy lo lắng Đứng đợi từ lâu Lúc Thảo bước xuống xe Chị Thúy đã vội chạy đến hỏi han. Đêm qua có chuyện gì thế Sao chị gọi em không được Chờ hơi chị lo chết mất Chuyện kể ra thì dài lắm Có gì mình vào trong rồi nói sao Thảo đi vào trong nhà với chị Thúy Sau khi ngồi xuống, cô liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra cho chị Thúy nghe. Càng nghe, sắc mặt của chị ấy ngày càng tệ. Mãi một lúc sau, hàng lông mày cũng không hề giãn ra. Thảo nhờ chị Thúy đem điện thoại đi sửa giúp mình, còn bản thân thì đi lên trên nhà kiểm tra lại mấy cái camera ẩn mà mình đã giấu trước khi ra khỏi nhà. Chị Thúy nhận lấy chiếc điện thoại rồi nói. Chị nghĩ kỹ rồi. chuyện này cứ kéo dài như thế không ổn đâu hay là em sắp xếp hôm nào rảnh chỉ đưa em đến gặp một người có thể người đó sẽ giúp được em thảo gật đầu đồng ý sau đó liền quay về nhà thảo vừa mở cửa nhà ra một lần nữa mùi hôi thối như xác chết lại xộc thẳng vào mũi rõ ràng là đêm hôm qua lúc nhờ chị thúy lên trên nhà thì mọi thứ vẫn còn bình thường ấy vậy mà chỉ qua một đêm Căn nhà lại trở nên bừa bộn Hôi thối hệt như cũ Thảo bước qua đống quần áo Nằm ngổn ngang dưới nhà thì đến kiểm tra những chiếc camera Giấu kín mà mình đã lắp Chiếc camera nằm ở trước cửa Quay vào trong nhà Đã bị ai đó đập nát Kể cả chiếc nằm ở trên bàn làm việc Cũng tương tự Chỉ có duy nhất chiếc camera Đặt ở góc nhà tắm quay ra ngoài Thì vẫn còn nguyên ở vị trí cũ Thảo vội gỡ camera xuống Rút lấy thẻ nhớ bên trong Rồi cầm theo laptop chạy thẳng xuống dưới nhà của chị Thúy Thảo chỉ cần nhớ đến gương mặt của con quỷ đêm hôm qua Thì trong lòng liền cảm thấy bất an Cô không muốn ở lại Trong căn phòng này thêm bất kỳ giây phút nào nữa Ngay khi Thảo đi ngang qua cái gương dựng ở đối diện cửa nhà vệ sinh Hình ảnh phản chiếu trong gương của cô đột nhiên thay đổi Hay nói đúng hơn là hình ảnh bên trong gương không hề di chuyển theo thảo mà lại đứng yên nhìn chằm chằm cô thảo cũng đứng lại rồi nhìn vào trong gương thảo nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân vẻ ngoài thì giống hệt cô thế nhưng về khí chất thì lại khác hoàn toàn vẻ mặt của thảo ở trong gương rất lạnh lùng đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc hơn nữa thảo cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hình ảnh phản chiếu kia Nhìn vào mình không mấy thiện cảm Không biết ma suy quỷ khiến thế nào Thảo lại đưa tay lên muốn chạm lên gương mặt của mình ở trong gương Hình ảnh phản chiếu kia ngay lập tức chụp lấy cổ tay cô Thảo có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc nơi cổ tay Thảo hoàn hồn muốn đút tay lại Nhưng hình ảnh bên trong gương không hề buông tay Mãi cho đến khi Thảo nghe thấy tiếng gọi của chị Thúy ở bên ngoài Thì mới giật mình hoàn hồn trở lại Hình ảnh phản chiếu trong gương cũng đã trở lại bình thường. Thảo vội cầm thẻ nhớ và laptop lao ra khỏi nhà. Chị Thúy cũng vừa hay đi đến trước cửa. Mùi hôi thối trong nhà khiến cho chị ấy suýt nữa thì nôn tại chỗ Chị Thúy vội kéo tay Thảo xuống dưới nhà, sau đó mới hỏi. Trước vòng tay khi trước chị đưa cho em đâu? Lúc này Thảo mới nhớ ra trước vòng tay chị Thúy đưa cho khi trước. Cô cũng chẳng nhớ được bản thân đã để chiếc vòng đó ở đâu nữa. Chỉ nhớ mang máng là lần cuối đeo chiếc vòng ấy là khi gặp ma ở trong phòng lần đầu tiên. Hôm đó cũng là ngày mà Thảo có hẹn với Jason. Nghĩ đến đây cuối cùng Thảo cũng nhớ lại. Lần cuối cô nhìn thấy chiếc vòng là khi bước vào nhà Jason. Đến lúc ngủ dậy thì Thảo đã chẳng thấy cái vòng đâu nữa. Nhưng khi đó đầu óc Thảo đang nghĩ đến chuyện tâm linh. Nên cũng chẳng mấy để ý Thảo vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Jason Thế nhưng không có ai nhấc máy Thảo nghĩ rằng anh ta đang bận đi làm Nên cũng thôi Em cũng không nhớ là mình để cái vòng ở đâu nữa Trời ơi, sao lại không nghe lời chị dặn thế hả? Chị đã nói phải luôn đeo cái vòng đó rồi Cái vòng đó được làm phép Có thể bảo vệ em trước mấy thứ không sạch sẽ Bảo sao dạo này lại bị dọa nhiều lần đến thế Thảo nghe chị thúy nói vậy thì cũng hơi sợ Cô vội hỏi lại Thế bây giờ có cách gì không chị? À phải rồi Em có lấy được cái thẻ nhớ trong camera ở nhà Giờ em với chị cùng xem Để coi thử tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra Ừ Em mở mau đi Chị cũng tranh thủ liên hệ với vài người bạn cũ Để nhờ họ giúp đỡ Nói rồi Thảo lập tức cắm chiếc thẻ nhớ vào trong máy tính. Một lúc sau, trên màn hình laptop đã hiện lên khung cảnh của căn phòng tối hôm qua. Thảo tôi nhanh đến đoạn chị Thúy rời đi, bởi vì cái máy quay này đặt ở góc nhà bên, nó không quay ra tới được cánh cửa phòng hay chỗ cái gương, mà chỉ quay được một góc chỗ bếp và trước cửa nhà vệ sinh mà thôi. Đúng lúc này chị Thúy cũng đã ngồi xuống bên cạnh Thảo. Hai chị em nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt. Chỉ một lúc sau khi chị Thảo rời đi, trong phòng liền văng lên tiếng đồ đạc bị rơi vỡ. Thảo đoán có lẽ lúc này chính là lúc mà con quỷ nữ trong gương kia đập vỡ hai cái camera ẩn ở trước cửa và trên bàn làm việc. Sau khi tiếng rơi vỡ kết thúc, trong phòng liền chìm trong im lặng. Phải hơn 10 phút sau Thảo mới nghe được âm thanh mở cửa truyền tới. Một giọng nói quen thuộc vang lên Ôi trời Mới về muộn một tí mà đã nổi giận rồi à Giọng nói ấy không phải ai khác Mà chính là của Hạ Mi. Cô ta bước vào trong nhà Sau khi nhìn thấy mảnh vỡ của camera Ở dưới sàn Đã cúi xuống nhặt lên Sau đó cười khẩy <cười> Lại còn đặt cả camera Còn nhỏ đó đúng là làm mình khó chịu thật Nói rồi cô ta mở tủ lạnh lấy từ bên trong ra một quả trứng, sau đó quay người đi đến trước chỗ bàn thờ. Vì góc quay của camera này không tới phạm vi bàn thờ, nên Thảo và chị Thúy chỉ có thể nghe âm thanh để đoán xem Hạ Mi đang làm gì. chỉ nghe thấy tiếng cô ta đập vỡ vỏ trứng, sau đó liền chuyển đến âm thanh sột soạt, giống như ai đó đang hút nguyên quả trứng sống, rồi nuốt ực xuống vậy. Âm thanh ấy rất lớn, nghe cứ như một con thú đang cắn nuốt con mồi của mình ai chả đói đến thế rồi cửa để một lúc món ngon còn ở sau nói rồi hạ mi quay người đi vào trong nhà vệ sinh một lúc sau cô ta cầm trên tay một miếng băng vệ sinh còn đẫm máu đi ra ngoài thảo và chị thúy nhìn thấy cảnh này thì đều cảm thấy buồn nôn cả hai cũng không ngờ thứ mà hạ mi gọi là món ngon lại đặc biệt đến vậy một lúc sau hạ mi cầm lấy vỏ trứng và miếng băng kia đem đến vứt vào trong thùng rác cô tay nhìn đồng hồ đeo tay sau đó đi đến trước gương rồi nói còn đợi gì nữa ra ngoài đi chứ thảo và chị thúy nghe thấy thế thì đều tròn mắt nhìn nhau cả hai không hiểu hạ mi đang nói chuyện với ai góc quay này thì lại không thể nhìn thấy được chỗ hạ mi và người bí ẩn kia đang đứng nên hai chị em chỉ đành cố gắng Lắng nghe tiếp Cậu xin cô Hãy buông tha cho tôi Một giọng nữ yếu ớt vang lên Đúng là cái giọng này rồi Hôm trước lúc chị nghe lén Ở ngoài phòng cũng nghe được giọng nói giống hệt thế này Chị Thúy vừa nghe giọng người kia Thì đã vỗ mạnh và đùi mình một cái Mà nói Tôi cầu xin cô Hãy trả lại mọi thứ cho tôi Lần này giọng nói kia mang theo chút nghẹn ngào Có lẽ là sắp khóc tới nơi Tiếp theo đó một giọng nói khàn đặc, ồm ồm rất khó nghe cũng vang lên. Mặc dù chị Thúy và Thảo đã cố gắng mà âm lượng to hết cỡ, nhưng cũng chẳng thể nghe được người kia nói gì. Đó, chị đã nói rồi. Cái giọng này chính xác là cái giọng khàn đặc mà chị đã kể cho em ấy. Khó nghe lắm. Chị Thúy càng thêm chắc chắn với những gì mà mình đã nghe được hôm trước. Hai người ngồi một lúc lâu nhưng chẳng hiểu được người kia nói gì. chị nghe thấy giọng của cô gái kia ngày càng xúc động từ cầu xin chuyển sang đe dọa thậm chí là nguyền rủa tao nói mày mau trả lại những thứ thuộc về tao cho tao mày có nghe hiểu không hả đồ quỷ dữ rồi mày cũng sẽ phải gặp quả báo tao nguyền rủa mày chết không được yên vừa mắng chửi, cô ta còn đập phá đồ đạc trong nhà đó cũng là lý do vì sao mà khi quay về nhà Thảo lại nhìn thấy căn phòng bừa bộn như trước khi rời đi Thế nhưng cô gái kia cũng không nói chuyện được bao lâu Chỉ qua nửa giờ đồng hồ Giọng nói của cô liền im bặt Không gian trong căn phòng cũng trở nên yên ắng như cũ Thảo nhìn thấy Hạ mi bước đến trước tủ lạnh Lấy trong đó ra một chai nước màu đỏ giống như máu Uống một hơi cạn sạch Sau đó mới ra khỏi nhà Mọi chuyện xảy ra cũng chỉ đến đó Tạm thời không có thêm phát hiện nào mới Cả Thảo và chị Thúy đều muốn biết người con gái trong đoạn video kia là ai Mặc dù giọng nghe rất giống Hạ mi Nhưng cảm giác lại không giống Hơn nữa, hai người cũng muốn biết giọng nói khản đặc kia là của ai Và người đó có lai like lịch gì Thảo quyết định giao việc này lại cho chị Thúy Bởi vì chị ấy có quen với những người bạn Có kiến thức về những vấn đề tâm linh Nhờ họ giúp đỡ mới là quyết định sáng suốt nhất lúc này Chị Thúy cũng đã đồng ý Khi nãy chị gọi điện cho người bạn mà mình quen Thế nhưng tạm thời Người bạn đó của chị đang ra nước ngoài Phải một tuần nữa mới về Tạm thời trong khoảng thời gian này Thảo sẽ chuyển xuống nhà chị Thúy ở Sau đó mới tính tiếp Khoảng thời gian một tuần sau đó Mặc dù ngoài mặt thì Thảo nói là Sẽ ở lại nhà chị Thúy Cho đến khi mọi chuyện có cách giải quyết Nhưng trên thực tế thì cô thường xuyên qua đêm ở nhà Jason Tình cảm giữa hai người cũng rất tốt Mặc dù Jason chưa hề tỏ tình chính thức Nhưng Thảo cũng đã tự cho rằng Bản thân chính là người yêu của Jason Bên phía chị Thúy Sau một tuần chờ đợi Cuối cùng thì chị ấy cũng đã có thể hẹn gặp được người bạn kia Chị Thúy bồi gọi điện hẹn Thảo đi cùng mình Thế nhưng Thảo lại không nghe máy, chỉ gửi cho chị ấy một tin nhắn nói rằng mình đang đi du lịch với Jason. Nếu có chuyện gì thì đợi cô về rồi nói. Chị Thúy bán tín bán nghi nhưng vì lo lắng cho Thảo nên chị ấy đã quyết định một mình đi đến gặp người bạn kia trước. Sau đó sẽ dẫn Thảo đến gặp sau. Trước khi đi, chị Thúy còn cẩn thận đi lên trên nhà của Thảo. Dùng điện thoại quay phim lại mọi thứ trong nhà. Kể cả cái bàn thờ và cái hộp gỗ kỳ lạ kia. Trong lúc quay phim, chị Thúy không hề để ý thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương trở nên méo mó kỳ dị. Thậm chí nó còn nhìn chằm chằm vào chị Thúy rồi nở một nụ cười cực kỳ đáng sợ. Sau khi đã quay chụp mọi thứ xong, chị Thúy lặng lẽ rời khỏi khu chung cư. Trước khi đi, chị đã cẩn thận nhốt con mèo của mình vào trong lồng. Cũng cầm theo cả thẻ nhớ được lấy ra từ trong chiếc camera hôm trước theo cùng Cuối cùng là bắt một chuyến xe khách để đi đến nơi người bạn của mình ở Chị Thúy không hề biết rằng Sau khi bản thân vừa mới rời khỏi nhà hơn 10 phút Cánh cửa phòng trọ của chị ấy được người nào đó nhẹ nhàng mở ra Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước cửa Sau đó từ từ đi đến trước cái lồng mà chị Thúy nhốt con mèo cưng của mình Con mèo khi nhìn thấy người kia bước vào thì lập tức tỏ ra sợ hãi, lông trên người đều dựng đứng hết cả lên. Nó vội nép sát người vào trong góc chuồng, nhẹ nành phát ra những tiếng gầm gừ để đe dọa. Người kia không quan tâm đến việc con mèo tỏ ra giận dữ mà chỉ cẩn thận mở cửa chuồng ra, sau đó đưa bàn tay trắng bạch của mình vào trong, không do dự mà nắm chặt lấy cổ của con mèo lôi ngược nó ra ngoài. Con mèo chỉ có thể cố gắng dùng móng chân để tự vệ. Thế nhưng rất nhanh, cả bốn chân của nó đều bị người kia hung hăng bẻ ngược ra sau. Con mèo kêu lên một tiếng rồi im bặt. Máu từ cổ nó chậm chậm chảy xuống tay người kia. Thì ra, từ nãy đến giờ, người kia đã dùng móng tay sắc nhọn của mình từ từ đâm vào phần da thịt mỏng manh ở cổ của con mèo. Vui vẻ tận hưởng giây phút nó tuyệt vọng rồi từ từ tắt thở. người kia há to cái miệng của mình cắn mạnh vào cổ con mèo rồi hút sạch máu của nó cuối cùng còn mổ bụng con mèo ra moi sạch nội tạng sau đó vứt xác của con mèo xuống dưới đất rồi mới rời đi bên phía chị thúy cũng không hề suôn sẻ không hiểu vì sao từ lúc chiếc xe khách rời khỏi trung tâm thành phố mà đi xa dần về phía ngoại ô bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo đến Chị Thúy lo lắng nhìn ra bên ngoài có khung cửa sổ, người phụ nữ trung niên bên cạnh chị thấy thế thì cũng chép miệng mà nói Trời lại sắp mưa lớn rồi đây Chị Thúy nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ chiều mà bên ngoài đã tối đen như 7 giờ tối Không hiểu tại sao trong lòng chị luôn thấp thỏm bất an Chị Thúy vô thức ôm chặt chiếc ba lô vào người, thầm cầu nguyện cho chuyến đi này bình an vô sự Trên chiếc xe khách mà chị Thúy đang đi Có khoảng 7 hành khách Bọn họ người thì ngả đầu ra sau ngủ say Người thì ngồi nói chuyện rôm rả Chỉ có duy nhất một mình chị Thúy Là nhìn ra bên ngoài không rời mắt Chỉ thấy sấm chớp rạch ngang bầu trời Có lẽ sắp tới không phải chỉ đơn giản là một cơn mưa lớn mà thôi đâu Một lúc sau chiếc xe khách đã đi đến đoạn đường đèo khá quanh co Một bên là dốc núi dựng đứng Bên còn lại là vực sâu thăm thẳm Dù hai bên đều có lan can và rào chắn bảo vệ Thế nhưng dù cho bất kỳ ai đi qua đây Đều cảm thấy lo lắng không yên Đúng lúc này trời bắt đầu đổ mưa Lúc đầu, cơn mưa còn chưa nặng hạt Bác Tài vẫn chắc tay lái tiếp tục tiến về phía trước Nhưng rất nhanh sau đó Cơn mưa chuyển sang nặng hạt Tiếng mưa va vào cửa kính của xe vang lên âm thanh rất lớn Ngay cả những hành khách đang ngủ say cũng giật mình thức dậy, và cả những người đang nói chuyện say sưa cũng im bặt. Thay vào đó, họ lo lắng theo dõi tình hình cơn mưa bên ngoài. Đoạn đường đèo quanh co, nếu di chuyển trong điều kiện thời tiết bình thường, đã là khó khăn rồi, chưa đừng nói đến thời tiết xấu như thế này. Bác Tài tuy rằng cũng đang rất vất vả điều khiển tay lái, miệng vẫn không ngừng chấn an hành khách, tránh để mọi người thêm hoang mang. Mọi người không cần quá lo lắng. Chuyện đi đường đèo trong thời tiết mưa gió tôi cũng đã từng làm rồi. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn bình an vô sự hay sao? Mọi người cứ yên tâm nhé. Mặc dù ông ấy nói vậy, nhưng khi chị Thúy nhìn lên cánh tay đang cầm vô lăng của bác Tài, thì thấy đôi tay bác ấy cũng đang đun rẩy. Chị Thúy quay đầu nhìn ra cửa kính, cơn mưa đã che khuất tầm nhìn. Hiện giờ chị chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài tối đen, Cùng với những hạt mưa còn động lại trên mặt kính Không hiểu sao lúc này Tim chỉ lại đập cực kỳ nhanh Linh cảm nói cho chị biết rằng Chắc chắn có chuyện không hay sắp xảy ra Theo thói quen Chị Thúy muốn lấy chuỗi hạt của mình ra Để tụng kinh niệm Phật cầu bình an Nhưng khi chạm vào cổ tay trống không Chị mới nhớ ra chiếc vòng tay hiện giờ Không biết đã thất lạc nơi nào rồi Chị Thúy buồn bã rũ mắt xuống Chị không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa Nên đưa tay muốn kéo chiếc rèm cửa lại Bỗng nhiên lúc này Một bàn tay đấm máu đập thẳng lên cửa kính xe Làm chị Thúy giật mình rất nhanh sau đó Giấu tay máu lập tức phủ kín lớp cửa kính bên ngoài Chị Thúy vội lùi về sau thật nhanh Để tránh xa cửa kính Chị không ngừng chỉ tay về phía cửa Miệng lắp bắp nói Mau, mau nhìn kìa Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nhìn thấy chị Thúy đã bị dọa sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội kéo chị ấy qua phía sau lưng, còn mình thì ngồi bên cạnh cửa sổ. Những hành khách ngồi gần đó cũng nhìn theo hướng tay của chị Thúy chỉ, nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Nhìn cái gì? Đừng có nói là cô bảo chúng tôi nhìn mưa nha. Con người lên tiếng diễu cợt. Chị Thúy há miệng định nói gì đó Nhưng lại không biết nên nói như thế nào Bởi vì rõ ràng chị ấy vẫn đang nhìn thấy Những vết tay máu đỏ rực Im trên kính xe Còn những hành khách khác lại nói rằng Họ không hề nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh liền lên tiếng Có lẽ cô gặp ác mộng thôi Mọi người đừng quan tâm đến làm gì Những hành khách khác nghe thấy vậy Thì cũng chẳng thèm nói thêm lời nào nữa Mà ngồi yên Tại chỗ của mình Lúc này người phụ nữ trung niên kia mới lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ mắt Chỉ bé bằng ngón tay út rồi đưa cho chị Thúy cô màu nhỏ thứ này vào mắt Nó có thể giúp đôi mắt của cô trở lại bình thường Chị Thúy nửa tin nửa ngờ cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt Cuối cùng chị ấy vẫn lựa chọn sử dụng lọ thuốc kia Khi thuốc nhỏ mắt bắt đầu thấm Chị Thúy liền cảm thấy đôi mắt mình thanh mát lạ thường Hơn nữa, có thể chị ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giống như những chuyện vừa qua là một giấc mơ vậy. Chị Thúy nhìn ra cửa sổ một lần nữa thì đã không còn thấy mấy dấu tay máu kia đâu. Trái tim của chị ấy mới có thể yên tâm hơn một chút. Người phụ nữ kia thấy chị Thúy đã ổn định hơn, mới nhẹ nhàng nói. Từ lúc tôi lên xe thì đã nhìn thấy ấn đường cô rất tối. Cả người lại bị cái thứ tà ma quấn lấy, chắc chắn sẽ gặp chuyện xui xẻo.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 dấu tay máu khi nãy mà cô nhìn thấy Cũng chỉ là lời cảnh cáo mà thôi Sắp tới đây E là sẽ có chuyện xấu hơn xảy ra Người phụ nữ vừa nói vừa thở dài Chị Thúy nghe thấy người phụ nữ kia Có thể nhìn thấy vận rủi theo mình Bèn nắm chặt lấy tay người ấy mà nói Không giấu gì cao nhân Chuyện đi này của tôi vốn là muốn gặp một người bạn Để nhờ họ giúp đỡ về vấn đề tâm linh Mà gần đây Em gái của tôi gặp phải Từ lúc lên xe cả người tôi đã bồn chồn không yên Cứ sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra Không ngờ Chuyện xấu lại kéo đến nhanh như vậy Không biết cao nhân có cách gì giúp đỡ tôi hay không Dù cho có phải trả cái giá nào Tôi cũng đồng ý Thấy chị Thúy tỏ ra khẩn khoản, Người phụ nữ suy nghĩ một lúc Ánh mắt bà ấy nhìn chị Thúy Rồi lại nhìn xuống cái ba lô Ở trước ngực chị ấy như đang suy tính điều gì đó Tôi nghĩ cái thứ kia bám theo cô là vì cái thứ trong ba lô này. Hiện giờ việc quan trọng nhất là bảo vệ cho tốt cái ba lô. Nếu không thì thứ ma quỷ kia chắc chắn sẽ giết chết cô. Thôi được rồi, tôi sẽ cùng cô đi đến nhà của người bạn kia. Không biết chừng tôi còn có thể giúp được điều gì đó. Chị Thúy nghe vậy thì vội cúi đầu cảm ơn ríu rít. Quả thực sau đó trên đoạn đường đi đến nhà của người bạn kia. đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là một chiếc xe ngược chiều, không hiểu vì lý do gì mà suýt nữa thì đã đâm thẳng vào trong chiếc xe khách mà chị Thúy đang ngồi. Cũng may là bác Tài đủ bình tĩnh để xử lý tình huống. Tiếp theo đó, chiếc xe vừa mới đi qua khỏi đoạn đèo nguy hiểm thì lại bị nổ lốp. Bác Tài và phụ xe phải mất hơn 40 phút mới có thể thay xong lốp mới. Chiếc xe của chị Thúy cũng phải gặp hơn 5-6 chuyện bất ngờ mới có thể đến bến đỗ cuối cùng. Cũng may là mọi người trên xe đều bình an, không có gì nguy hiểm. Bốn dĩ, chị Thúy hẹn người bạn kia sẽ gặp nhau vào lúc 6 giờ tối. Nhưng hiện tại đã gần 10 giờ, chị ấy mới đến nơi. Lúc chị Thúy rút điện thoại ra gọi cho bạn mình thì mới hay tin người đó đã đến bến xe để đợi từ chiều rồi. Chị Thúy vội đi vào bên trong bến xe, từ xa đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ lam, trên cổ có một chuỗi hạt lớn, hai tay đang chắp trước ngực, tụng kinh niệm Phật. Chị Ngân, em đến rồi. Nghe thấy tiếng gọi của chị Thúy, người sư cô tên Ngân kia liền ngẩng đầu lên. Sự lo lắng trên mặt cô lúc này mới giảm đi đôi chút. Lúc sư cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên đi cùng với chị Thúy, Thì rất ngạc nhiên, lập tức đứng dậy khom lưng cúi chào rất lễ phép. Mừng sư phụ đã trở về. Chị Thúy cũng rất ngạc nhiên trước biểu hiện của người bạn của mình. Thì ra người đã giúp chị ấy dọc đường lại chính là sư phụ của cô Ngân. Sau đó cả ba người quay về ngôi chùa nhỏ trên núi, nơi mà sư cô đã tu hành suốt thời gian qua. Vừa lên đến nơi, chị Thúy đã không đợi được. Mà vội lấy ra những bức ảnh cũng như đoạn phim trong thẻ nhớ cho cô Ngân Cùng với sư phụ của cô xem Thuận tiện cũng kể lại chi tiết những chuyện kỳ lạ đã xảy ra gần đây Sắc mặt của cô Ngân và sư phụ của mình cực kỳ nghiêm túc Sau khi nghe chị Thúy kể gió đầu đuôi Thì cả hai trầm ngâm không lên tiếng Có lẽ họ cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra Bỗng như sư phụ của cô Ngân nhớ ra gì đó Bà ấy liền đứng dậy đi vào trong nhà, một lúc lâu sau mới trở ra. Trên tay còn cầm theo một cuốn sách cổ đã bám bụi. Có lẽ rất lâu rồi chưa có ai mở ra đọc. Bà cẩn thận lau sạch cuốn sách, sau một lúc lật mở thì cũng đã dừng lại ở một trang sách gần cuối. Bên trong đó có vẽ một loại thực vật hình thù giống hệt như loại cây ở trên bàn thờ trong phòng của Thảo. Bên trong sách đều là văn tự cổ. Phải mất một khoảng thời gian thì bà ấy mới có thể dịch xong. Cũng vì vậy mà chị Thúy cũng phải ngủ lại đây qua đêm nay. Trong lúc đó ở bên phía Thảo cũng đã xảy ra chuyện. Trong suốt một tuần này, Thảo ăn ngon ngủ yên ở nhà Jason. Thực sự Thảo cũng đã có tình cảm với anh ta. Cô cũng muốn cùng anh ta tiến xa hơn nữa. Thế nhưng trong vòng hai ngày trở lại đây, Thảo nhận thấy cơ thể mình có những biểu hiện rất lạ. Mỗi lần đi tắm Thảo lại nhìn thấy mình ở trong gương có chút khác thường Nước da của cô trước này đã trắng trẻo hồng hào Thế nhưng giờ đây lại trắng hơn Thảo cảm thấy da mình trắng giống như một tờ giấy vậy Màu trắng này không hồng hào xinh đẹp Mà lại giống như màu trên da của xác chết Những mạch máu ở dưới da của cô cũng ngày một hiện rõ hơn Lúc đầu những đoạn mạch đó vẫn còn màu xanh tím như người bình thường Thế nhưng càng nhìn lâu những đoạn mạch đó lại biến thành màu đen quỷ dị không chỉ những thay đổi ở bên ngoài mà bên trong cơ thể của thảo cũng xuất hiện bất thường đầu tiên là mùi nước hoa kia lúc đầu thảo xịt nước hoa ăn trộm ở nhà dây sơn vì nó có thể che đậy được mùi hôi thối lúc còn ở nhà thế nhưng càng ngày thảo lại càng phụ thuộc vào loại nước hoa đó nhiều hơn mặc dù dây sơn đã mua cho cô hàng chục lọ nước hoa cao cấp đắt tiền khác Nhưng chỉ cần dùng loại nước hoa khác dù chỉ một chút, cơ thể Thảo sẽ lập tức nổi những mẩn đỏ như là bị dị ứng. Chỉ có khi dùng lại cái loại nước hoa không tên kia thì những nốt đỏ mới biến mất. Không những thế, dạo này Thảo rất thèm ăn thịt, cá sống. Mỗi ngày cô đều muốn dây Jason đưa mình đến những nhà hàng sushi cao cấp để ăn uống. Dù cho có ăn bao nhiêu đi nữa, cô vẫn thấy thèm thuồng Thảo không hiểu tại sao cơ thể mình lại trở nên kỳ lạ như vậy. Nhưng vì những thay đổi đó vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nên Thảo cũng không quan tâm đến nữa. Ngày hôm nay Thảo đi ra ngoài mua sắm, dây sơn nói với cô rằng bản thân mình có một cuộc hẹn với đối tác quan trọng nên không thể ra ngoài cùng với cô. Anh ta còn thể hiện sự thành tâm hối lỗi của mình bằng cách giao cho Thảo chiếc thẻ đen của mình và để cho cô tùy ý quẹt. Thảo thấy vậy thì vui lắm Chẳng suy nghĩ gì mà lên xe ra ngoài đi mua sắm Đi được nửa đường Thảo chợt nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà Dù sao cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian Cho nên Thảo liền quay xe về lấy Lúc cô vào nhà Trước cửa đột nhiên xuất hiện một đôi giày cao gót lạ Linh cảm của một người phụ nữ nói cho Thảo biết rằng Chắc chắn dây Jason đang ngoại tình với một người khác Lửa giận bùng lên thảo hùng hổ đi vào phòng để tìm dây sân nói chuyện lúc cô đi đến trước cửa phòng dây sân bỗng nhiên thảo nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong kế hoạch tiến triển sao rồi mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát giọng nói kia không ai khác chính là của hạ mi cô ta đang nói chuyện với dây sân về một kế hoạch nào đó Tìm thảo đập hẫng một nhịp bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa cũng nhẹ nhàng dụt về. Cô muốn nghe xem kế hoạch mà hai người kia nhắc đến là gì. Bên anh thuận lợi nhỉ, cô ta vốn là một kẻ ngốc hám tiền, chỉ cần dỗ ngọt cô ta một chút thì chẳng còn phòng bị gì hết. Phải, cô ta cứ như một con hề nhảy nhót trước mặt tôi vậy. Thế nhưng bên cô có vẻ lại xuất hiện kẻ cản đường à? <cười> kẻ cản đường? Chỉ là một con dán không biết sợ là gì thôi. Tôi cũng đã cho cô ta một vài bài học rồi Để xem cô ta có còn dám xen vào chuyện của tôi nữa không Nghe hay đó Cô đã làm gì rồi Cũng không có gì nhiều Tôi chỉ lấy mạng con mèo mà cô ta nuôi Cũng bày ra một ít trò Để dằn mặt cô ta mà thôi Dù sao thì sau khi đạt được mục đích Tôi cũng sẽ không để cô ta sống Thảo ở ngoài nghe rõ tất cả mọi chuyện Cô lấy tay bịt kín miệng mình tránh để bản thân phát ra âm thanh đánh đồng hai kẻ ở trong phòng đầu óc Thảo hỗn loạn Cô vừa ngạc nhiên vừa thất vọng Không ngờ tên Jason ngoài mặt là một người đàn ông thanh lịch Nhưng bên trong lại là một kẻ mưu mô, mô đến vậy Cả hai người họ từ đầu đã lên kế hoạch tiếp cận Thảo Muốn đoạt được thứ gì đó từ cô Nghĩ đến đây Thảo liền vội quay người bỏ chạy Cô chạy nhanh ra ngoài, cả xếp cũng quên mang theo, lái xe về thẳng khu chung cư mình ở. Trên đường đi, Thảo nhớ lại lời nói của Hạ mi Lúc cô ta nhắc đến người cản đường, còn có cả con mèo. Trong đầu Thảo liền hiện lên hình ảnh của chị Thúy. Thảo lo lắng chị Thúy sẽ gặp nguy hiểm, nên liền nhanh chóng quay về. Cô không dám ở lại nhà dây sân thêm một giây phút nào nữa. Chẳng mấy chốc Thảo đã về đến nhà. cô thuần thục lấy ra chìa khóa dự phòng nhà của chị thúy rồi mở cửa đi vào căn phòng ngăn nắp ấm áp giờ đây lại ngổn ngang bừa bộn dưới đất vương vãi lông mèo cùng với xác chết của con mèo đáng thương mà chị thúy xem như con gái của mình thảo quỳ xuống ôm xác con mèo vào lòng rồi khóc nấc lên cô tự trách bản thân mình đã liên lụy đến chị thúy khiến cho cuộc sống bình yên của chị ấy bị ảnh hưởng Thảo tìm một cái hộp thật đẹp, bỏ xác con mèo vào bên trong rồi đem đến một khu đất hoang để chôn xuống. Sau khi đã chôn cất xong xuôi, Thảo mới quay về ngồi trước cửa nhà chị Thúy. Cả người cô như bị rút cạn sức lực, cực kỳ đau khổ. Hơn một tiếng sau, chị Thúy vội vàng quay về nhà. Nhìn thấy Thảo ngồi trước cửa nhà mình thì rất ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy chị Thúy chạy đến, Thảo vội gạt đi những giọt nước mắt ở trên má. Sau đó tiến đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Thúy Sau đôi ba câu hàn huyên Thảo cũng đã lấy hết can đảm Kể lại cho chị Thúy những gì mình đã nghe được Cũng như về cái chết của con mèo mà chị ấy yêu thương nhất Chị Thúy nghe vậy thì ngồi thụp xuống đất Hai hàng nước mắt lập tức lăn dài trên má Rồi thấm ướt vạt áo trước Chị ấy không ngờ ngày hôm qua Lại là ngày cuối cùng mà mình gặp được con mèo thân yêu Thảo không biết nên an ủi chị Thúy như thế nào. Cô chỉ có thể yên lặng, ngồi một bên nhẹ nhàng, nắm chặt lấy cánh tay đang run dậy của chị Thúy. Qua một lúc lâu, chị Thúy cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Chị ấy cũng nói cho Thảo nghe lý do ngày hôm qua chị ấy ra khỏi nhà. Chị đã nhờ người bạn kia giúp đỡ. Có lẽ thứ mà em gặp không phải là ma quỷ thông thường. Ngay cả sư phụ của bạn chị cũng không có biện pháp để giải quyết. cũng may bà ấy có quen biết một vị đại sư tuổi tác đã lớn năm xưa từng đi chu du nhiều nơi có lẽ ông ấy có thể giúp đỡ được chúng ta hơn nữa bà ấy cũng nói với chị rằng đêm nay là đêm quan trọng chỉ cần qua được đêm nay em mới có thể sống bây giờ thời gian không còn nhiều mau theo chị đi đến nhà chị cao tăng kia nói rồi chị Thúy... vội rút điện thoại ra gọi cho một dãy số lạ. Là... Sau khi trò chuyện hơn 5 phút thì chị ấy đi vào rồi nói với Thảo rằng mình đã hẹn gặp được vị cao tăng kia. Giờ hai người cần đi đến đó gấp vì có thể mọi chuyện đang dần tệ hơn. Khi Thảo và chị Thúy vừa đi ra đến cửa thì Hạ mi đã đứng đó từ lúc nào rồi. Gương mặt của cô ta lúc này không còn xinh đẹp nữa mà càng trở nên méo mó, đáng sợ. Hai người đi đâu thế? Chúng tôi ra ngoài ăn trưa thôi. không có gì đâu cô mau về nhà đi chị thúy đứng chắn trước người của thảo rồi nói <cười> ăn chưa sao tao thấy là bọn mày muốn bỏ trốn thì đúng hơn nói rồi hạ mi lao nhanh đến muốn bóp cổ chị thúy may mắn là hai người nhanh chân tránh được cô ta bị mất đà nên ngã nhào xuống đất lúc này chị thúy với thảo mới để ý lớp da trên người của hạ mi đang bắt đầu bong chóc Giống như một con rắn đang thay ra Cực kỳ ghê tởm Hạ mi rất nhanh đã đứng thẳng người dậy Đầu tóc cô ta rối bời gương mặt tức giận Đã khiến cho lớp da nhăn nheo đến đáng sợ Thảo thấy vậy muốn quay lưng bỏ chạy Nhưng bị cô ta nhanh chân Nhảy thẳng lên người rồi đè xuống đất Chị Thúy thấy tình hình không ổn Liền lấy một chai nước ở trong ba lô ra Rồi tạt thẳng lên người hạ mi Chỉ nghe thấy cô ta hét lên một tiếng sau đó ngã lăn ra đất thảo vội đứng dậy nhìn thấy phần lưng của hạ mi nơi vừa bị chị thúy tạt nước liền trở nên phòng rộp đỏ ửng không những thế còn bắt đầu chạy ra thứ chất lòng màu đen tanh tưởi vô cùng nhận lúc hạ mi đang lăn lộn trên đất chị thúy và thảo vội vã chạy nhanh ra ngoài chị thúy lấy xe máy từ dưới hầm gửi xe lên Thảo thì đứng ở trước cổng đợi, lúc này từ phía sau lưng của cô ta bỗng nhiên vang lên tiếng gầm gừ đáng sợ. Thảo theo phản xạ quanh người ra sau mới phát hiện con chó mực của bà lão nhạt rác hôm trước không biết đã đứng phía sau lưng mình từ lúc nào. Bộ lông trên người nó gần như đã bị trụi sạch để lộ ra lớp da với đầy những vết ghẻ lở bên dưới. Còn một số chỗ trên lưng nó còn bị thủng những lỗ lớn. Bên trong còn có mấy con giòi đang bỏ lúc nhúc trong phát tẩm Đôi mắt của nó trắng giá, miệng thì chảy nước rãi liên tục Ở trên răng nanh của nó còn vướng lại một vài sợi tóc và một mảng da đầu Có lẽ là của bà lão nhặt rác nọ Con chó mực ngay lập tức lao đến tấn công thảo Cô quay lưng bỏ chạy ra ngoài May sao lúc đó bác bảo vệ cũng vừa hay đi đến Bác ấy lên cầm một cục cạch lớn rồi trọi vào đầu của con chó Nó lập tức ngã lăn ra đất Cả người lên cơn co giật Máu đen từ đầu chảy ra Không bao lâu thì nằm yên bất động Bác bảo vệ thấy thế thì tiến lại gần kiểm tra Lúc bác ấy giơ tay ra muốn chạm vào người nó Thì con chó mực ấy lại bật dậy Phần đầu của nó bị gãy và ngoẹo hẳn sang một bên Một con mắt đã rơi hẳn ra ngoài Nhưng vẫn cố chạy đến tấn công Thảo Cũng may là lúc ấy chị Thúy đã lái xe đến kịp Nên hai người mới may mắn thoát khỏi con chó đáng sợ đó Chị Thúy nói với Thảo kỹ hơn về những gì Mà vị sư phụ kia đã tìm hiểu về loại cây ở trong nhà của Thảo Có lẽ loại cây đó là một loại ngại độc Được nuôi lớn từ máu người Loại cây này mọc lên từ phần xương cốt của những thi thể mang oán khí nặng Cần nơi có nhiều âm khí để sinh trưởng. Vị sư phụ kia không tìm hiểu về những loại bùa ngài Nên không biết cách giải Vì vậy bà ấy mới đưa cho chị Thúy phương thức liên lạc của vị cao tăng kia Lúc nãy chị ấy cũng đã kể sơ cho vị cao tăng kia Nghe về những gì mà Thảo đã trải qua Và người đó bảo rằng chuyện này khá nghiêm trọng Có lẽ cái thứ đang ở trong nhà của Thảo Không phải là Hạ mi Mà là một con quỷ đội lốt người Nói một cách dễ hiểu thì lớp da bên ngoài đúng là của hạ mi Nhưng linh hồn bên trong là của một con quỷ dữ Và dường như lớp da đó đang dần thối rữa Cho nên nó đang cần tìm cho mình một lớp da mới Vì cao tăng đó còn dặn chỉ thúy trên đường đi Phải luôn tụng kinh niệm Phật Giữ vững tinh thần Nếu không thì cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm Vừa nói dứt câu thì từ phía đối diện Một chiếc ô tô giống như phát điên lao thẳng về phía hai người. Cũng may là chị Thúy nhanh nhẹn đánh tay lái mới né được một kiếp. Người dân xung quanh cũng vội đến xem thì mới biết tài xế xe ô tô đã vô tình ngủ quên nên mới gây ra tai nạn đáng tiếc. Người tài xế ấy cũng đã được đưa đến bệnh viện nên chị Thúy và Thảo có thể rời đi. Tuy nhiên cả hai người đều biết rằng chẳng có thứ gì gọi là vô tình ở đây cả. Có lẽ mọi thứ đều do hạ mi sắp xếp Trên đoạn đường tiếp theo Cả hai gặp không ít rắc rối Từ việc lốp xe bị thủng Thảo bị đau bụng Đến cả việc đèn xe bỗng nhiên bị hư Nhưng cả Thảo và chị Thúy đều không nản lòng Cuối cùng Lúc mặt trời lặn thì họ cũng đã đến được Nơi ở của vị sư thầy kia vừa thấy Thảo đi vào Người đệ tử thứ nhất tên là Diệu Âm Đã đứng ở cửa đợi sẵn ông ấy cầm theo một thau nước bằng đồng bên trong đã có nước sắn và một cái khăn rồi bảo thảo đi ra sau rửa mặt bên trong vị đệ tử thứ hai là diệu hương cũng là người đã nói chuyện với chị thúy qua điện thoại đã ngồi đợi sẵn trước mặt sư cô diệu hương là một chiếc bàn được bày biện đầy đủ lễ vật trên tay sư cô còn cầm một chuỗi hạt lớn đang không ngừng tụng kinh gõ mó thảo lấy khăn nhúng vào nước rồi lau mặt lau người sau đó thay một bộ đồ lam đi ra nước trong thau khi nấy vẫn còn trong mà bây giờ đã đen ngòm như nước cống thảo được sư thầy diệu âm dẫn đến trước một bức tượng quan thế âm bồ tát lớn ở giữa phòng rồi bảo cô quỳ xuống chắp tay thành tâm niệm phật dù cho có nghe thấy gì cũng không được mở mắt chỉ cần qua hết đêm nay thì mọi chuyện mới coi như được giải quyết Trong lúc đó, chị Thúy cũng đi lau người rồi mặc vào bộ đồ lam, ngồi ngay ngắn phía sau lưng của Thảo, sau đó chỉ cho cô nên niệm chú như thế nào. Suốt đêm ấy, cả sư thầy và sư cô Diệu Hương không ngừng tụng kinh gõ mõ. Thảo cũng bâng lời, nhắm chặt hai mắt, mặc dù cô luôn nghe thấy bên tai là những lời cám dỗ gọi mời, có khi là những tiếng hét chói tai hay những lời đe dọa. Nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của chị Thúy, Mà cô cũng đã bình tâm trải qua hết một đêm Đến khi bình minh chiếu vào trong căn nhà Mọi người mới dừng việc đọc chú lại Thảo cũng được phép mở mắt ra Sư diệu âm đã chuẩn bị sẵn cho cô một chén nước đã được làm phép Rồi cho cô uống Sau đó đeo lên cổ của Thảo một chuỗi hạt Rồi mới coi như đã hoàn thành Cả bốn người ra phía trước ngồi uống nước trà Lúc này sư diệu âm mới hỏi Thảo những thông tin về Hạ mi. thảo cũng kể cho sư nghe về việc vì sao hạ mi lại dọn đến nhà mình cô đã đem theo những gì và chuyện lạ gì đã xảy ra ở khu trọ sư thầy nghe xong thì trầm ngâm một lúc sau đó mới thở dài nói đúng như những gì mà ta và sư diệu hương nghĩ đến cái thứ đang ở nhà của thí chủ vốn không phải là người mà đúng hơn nó là một con quỷ đội lốt người cái cây kỳ lạ mà cô nói là được người kia thờ cúng Có lẽ là một loại ngải. Loại ngải này giúp cho người nuôi có thể đạt được bất kỳ mong ước nào, chỉ cần trả một cái giá xứng đáng. Có lẽ, loại ngải kia đã giúp cho người nuôi nó chiếm được thể xác của người khác. Còn cái giá phải trả chính là hiến dâng linh hồn của những người tội nghiệp để nó biến thành nô lệ của mình. Linh hồn của người phụ nữ mà thí chủ nhìn thấy trong gương bước ra có lẽ chính là linh hồn của hạ mi thật. Còn về giọng nói khàn đặc kia, mới chính là kẻ đầu sỏ đứng sau việc hạ mi và dây sơn tiếp cận thí chủ với mục đích sẽ biến thí chủ trở thành lớp da người tiếp theo để cái thứ tà ác kia chiếm hữu có thể trong thời gian thí chủ sống cùng với dây sơn hắn đã yếm lên người thí chủ một loại bùa được làm từ thân cây ngại kia ta đoán là thứ đó chắc hẳn được yểm trong chai nước hoa mà thí chủ đã dùng chỉ cần đủ thời gian thí chủ sẽ trở thành vật chủ hoàn hảo Mà chúng mong muốn Cũng may là thí chủ phát hiện ra sớm Nếu không thì chỉ cần 2 đến 3 ngày nữa Là thí chủ cũng sẽ biến thành vật chứa mới cho linh hồn tà ác kia Vậy có cách nào diệt trừ linh hồn đó không ạ? Thực ra thì mỗi một lớp da người chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi Nếu như quá thời gian đó mà không tìm được lớp da mới để thay thế Thì người luyện ngải sẽ bị chính cây ngải đó quật ngược lại Khiến cho hồn siêu phách tán Còn về phần cây ngại kia Nếu như đã không còn chủ nhân ràng buộc Có lẽ nó sẽ tự mình tìm một chủ nhân mới Hiện tại thì ta cũng không có cách nào Để phá hủy loại ngại đó cả Nếu như được Thì chắc chỉ có thể phong ấn nó Trong một khoảng thời gian mà thôi Sau đó sư thầy Diệu Âm đã quyết định Sẽ cùng quay về căn phòng trò của Thảo Để đưa cây ngải đó về chùa Rồi tìm cách phong ấn Khi ba người vừa về đến nhà, đã nhìn thấy trước cửa có rất nhiều người dân vây quanh. Họ đang không ngừng chỉ trỏ xì xào bàn tán. Thảo thế thế thì vội lách qua đám đông mà đi đến xem. Cô giật mình khi nhìn thấy, ở giữa phòng là thi thể đang bị phân hủy nặng của Hạ Mi. Thậm chí trên người của cô ta còn chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, đặc quánh, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Nghe người dân xung quanh kể lại, thì tối hôm qua họ nghe thấy trong phòng thảo phát ra những âm thanh la hét rất lớn. Đến sáng, lúc họ đi lên kiểm tra, thì mấy người thấy một mùi hôi thối tanh tưởi bốc ra từ bên trong. Thế là họ mới nhờ bác bảo vệ phá cửa để vào kiểm tra. Cuối cùng thì phát hiện ra xác chết của Hạ mi ở giữa phòng. Thầy Diệu Âm cũng lách qua đám người, đi vào bên trong nhà lấy ra một tấm vải màu vàng được ghi đầy kinh Phật trùm lên trên cây này. Rồi cẩn thận bỏ nó vào trong chiếc hộp gỗ Còn về phần cái bọc màu vàng còn lại ở bên trong Lúc sư thầy mở ra thì chẳng còn lại gì Chỉ có một nắm cho tàn bay lên Rồi tan biến vào trong không khí Họ phải tranh thủ thời gian đem hộp gỗ Có chứa cây ngại rời khỏi đây Trước khi công an đến Nghe sư thầy Diệu Âm nói Cái thứ được quấn trong tấm vải Là một phần nguyên thân của con quỷ Này nó đã biến mất Nên phần nguyên thân kia Cũng sẽ phải tan biến Cách đó không xa Dây sân đang nấp trong một góc quan sát đám người của Thảo Trên mặt hắn ta hiện rõ vẻ độc ác Nhưng cuối cùng cũng không bước đến Mà chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ đi Sau đó cảnh sát Cũng đã có mặt Sau khi điều tra họ không thể nào tìm ra nguyên nhân Cái chết của Hạ mi Cũng không thể biết được Ai là người đã sát hại Hay cô ta đã tự sát Vì vậy Mà cho đến nay, đó vẫn là một vụ án bí ẩn chưa có lời giải. Thảo thì sau chuyện đó đã chuyển trò đến nơi khác sống. Cô cũng bỏ hẳn nghề idol live stream mà chuyển sang kinh doanh buôn bán mỹ phẩm. Mỗi tuần Thảo đều dành thời gian để sang thăm chị Thúy và hai vị sư thầy. Cuộc sống của cô cũng đã trở về quỹ đạo, dần dần cũng chẳng còn ai nhớ đến việc đã từng phải đối mặt với một con quỷ đáng sợ ra sao nữa. chỉ có một mình thảo đôi khi vào ban đêm vẫn còn nằm mơ thấy bản thân bị linh hồn của hạ mi đuổi theo cô ta nói muốn giết chết thảo để báo thù những lúc như thế thảo chỉ có thể dựa vào mùi trầm hương mà sư thầy đưa cho để duy trì sự bình tĩnh có lẽ đó sẽ là nỗi ám ảnh bám theo cô cho đến cuối đời câu chuyện đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi Cảm ơn tác giả một lần Đỏ Chúc quý vị ngủ ngon nha